Chương 477, hôm nay phá kiếp lên trời đi. Viên Sóc không nghe thấy Khương Sư huynh ngồi đoán, chính kỳ quái. Đột nhiên cảm ứng được một loại náo đó khí cơ ba động. Nhìn lại, giật lại mình. Khương Sư huynh đây là muốn đột phá, cũng không đúng a. Hắn tự thân giai hợp thể kỳ đột phá, không phải liền là bắt giai độ kiếp kỳ sao? Vấn vân, tại ngoại giới đột phá tựa hồ sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng. Có thể Viên Sóc cũng không thể đánh gãy sư huynh đốn nộ. Người xấu con đường thiên lôi đánh xuống, Viên Sóc chỉ có thể lập tức liên hệ Trạch Tiền Bối, hỏi tham xử lý như thế nào trước mắt tình huống. Trạch Tiên Bối nghe được viện sóc thông tri, cũng cả kinh không nhẹ. Nhưng đốn ngộ quá yếu nhiễu không được, chỉ có thể truyền niệm báo cho viện sóc, thay Khương Thần hộ pháp, từ đối phương tự mình quyết đoán xử lý như thế nào lần này đốn ngộ, lại để cho viện sóc làm tốt lập tức tiếp nhận chuẩn bị. Có thể Trạch Tiên Bối, huyết thú giới vực nơi này, không có phi thăng thiên tiếp. Trạch Tiên Bối, sóc nhi không cần lo lắng, tin tưởng ngươi Khương sư huynh, hắn việc nhỏ bên trên khả năng không quá lấy điều hòa, nhưng con đường đại sự tông môn đại sự đều coi như đáng tin. Viện sóc cũng tỉnh táo lại, ta đã biết, hắn biết trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Khương Thần. Dù sao liên quan đến con đường sự tình, ngoại nhân tốt nhất đừng chủ động nhúng tay can thiệp. Không phải, nhân quả liên lớn, không thể can thiệp, Viện Sóc chỉ có thể đứng ngoài quan sát, đồng thời suy nghĩ trách Tiền Bối nói tới để hắn làm tốt tiếp nhận chuẩn bị sự tình. Đây ý là, Viện Sóc trong đầu hiện lên mấy cái khả năng. Hướng trách Tiền Bối xác nhận được sau, hắn lập tức xử lý luyện hóa đại trận nơi này tình huống, điều khiển tinh vi một cái, tăng cường đại trận phần ngoài phòng ngự cùng nội bộ ổn định, lấy bảo đảm hắn rời đi cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tiếp đó, hắn cũng không dám rời đi khương sư huynh phụ cận, đem xung quanh ngăn cách đứng lên, không để cho người khác tới gần để phong ảnh hưởng đến khương thần đốn nộ. Cũng thông qua Ninh trưởng lão Viêm Linh sư thúc hai vị lần nữa hướng huyết thú giới vực tu sĩ cùng linh thú truyền đạt một chút chỉ lệnh. Tất cả chuẩn bị hoàn thiện, hai ngày sau, khương thần từ đốn nộ bên trong tỉnh lại. Viên sói thở dài một hơi, bởi vì khương sư huynh cũng không có đột phá đến độ kiếp kỳ bộ dáng, nhìn khí tức là lại mạnh một đoạn, lại là tại tăng vọt quá trình bên trong lại áp súc trở về. Khương thần mở hai mắt ra, nhìn về phía Viên sói, ánh mắt kích động. Tình lại chuyện thứ nhất, đó là hướng Viên sói đi lấy sứ lễ. Viên sói giật lại mình, không dám thụ. Một bước rẽ ra thật xa, đồng thời kêu lên, sư huynh Ngươi làm gì? Khương Thần tiếc nỗi dừng lại, không có cưỡng ép lần nữa hành lễ, hắn biết có chút duyên phận là không thể cưỡng cầu, chỉ có thể đem một ít suy nghĩ ép xuống. Đứng thẳng về sau, hắn tự từ khôi phục bình thường thần sắc tư thái, hướng Viện Sóc vây vây tay. Chạy xa như thế làm gì? Vi huynh chỉ là kích động chút, thủ ngươi lại ân, lúc đầu hành lễ liền coi để ta còn điểm ân tình, tiểu tử ngươi lại không cho. Xách. Viện Sóc thấy sư huynh khôi phục bình thường, lúc này mới bình phục tâm tình bay đi, trên dưới giọ xét Khương sư huynh. Đột phá thất bại, vẫn là áp trở về. Khương Thần nhìn Viện Sóc cái kia vô cùng tự nhiên thần sắc, đem cái nào đó nghi vấn nuốt trở vào, tiếp tục theo hắn tốt sư huynh nhân thiết đáp lại. "Ân, không dám đột phá, bất quá thu mạch cực lớn. Xem ra, không thể lại tiếp tục bồi sư đệ hạ dưới du lịch. Vi huynh chỉ có thể ở thượng giới chờ ngươi. Đợi ngươi trở về, cùng một chỗ cầm tay cùng dạo thiên thượng nhân gian." Vi Sóc chỉ cảm thấy Khương sư huynh ánh mắt không thích hợp. Mặt khác, lời này cũng không thích hợp. Nói đến như vậy dính làm gì? Cùng đi đánh người hẹn trước quá bình thường việc a. Nói đến như vậy kỳ kỳ quái quái. Còn cầm tay cùng dạo thiên thượng nhân gian. Đi dạo hội sở a. Nhưng người phiên dịch thành đi thượng giới cùng một chỗ đánh nhau chiến đấu không phải liền nghe đứng lên bình thường sao? Trở về a." Trạch Tiền Bối âm thanh truyền vào hai người trong hai. Viên Sóc trong lòng hơi động, không có chống cự, tùy ý một cú đến từ Trạch Tiền Bối lực lượng đem hắn bao trùm, sau đó không gian xuyên qua chuyển tống quay trở về tông môn. Truyền tống quá trình bên trong hắn cũng nhìn thấy Khương Sư Hình cũng là không lúc nhích. Trong lòng có chỉ giang ngộ. Đây là, sắp nhịn không nổi. Ngự thú tông bên trong. Truyền thưa điện. Khương Thần liền động tác cũng không dám quá lớn, hướng Trạch Tiền Bối phất tay cười nói, "Trạch lão, ta sợ là không chịu đựng được nổi, cuối cùng kế nhiệm giao tiếp liền nhìn lại." Trạch Tiên Bối vỗ ngực cực kỳ. "Hảo hảo phi thăng, nói đến giống như là người nếu không có, lấy trước mắt bạn giới hoàn cảnh, tiểu tử ngươi quả thực là nhặt được." Trạch Tiên Bối trước hướng Khương Thần nói vài câu, vừa nhìn về phía Viên Sóc. "Thần sắc ôn hòa lại. Sóc Nhi, lập tức muốn nhờ ngươi tiếp nhận tông môn khí vận nhân quả. Ngươi cũng đừng lo lắng, mặc kệ là cửu tiếp phi thăng, vẫn là tông môn chuyện khác, lão phu đều sẽ toàn lực phụ trợ ngươi." Viên Sóc nghe đến đó, thần sắc giật nhưng cười đứng lên. "Có thể giúp đỡ Trạch Tiên Bối cùng Khương sư huynh, vốn chính là ta rất tình nguyện sự tình. Hú hô, ta cũng tụ tông môn cùng các ngươi ân tình." Ta cũng là Ngự thú tông một phân tử. Thấy Trạch Tiền Bối chưa từng nói cảm ơn, Viên Sóc cũng rất là hài lòng. Ngươi một nhà, làm gì dùng tạ ơn tới tạ ơn lui. Tiếp đó, Viên Sóc theo Trạch Tiền Bối nói, bắt đầu tại truyền thừa điện bên trong truyền tiếp tông môn nhân quả khí vận. Theo Trạch Tiền Bối lại nói, khí vận cùng nhân quả tiếp nhận ngay mắt, sẽ có vô số tạm niệm trùng kích tự thân, phản phất tại độ tâm ma kiếp độ dạng. Đây cũng là khi trưởng môn một loại chỗ tốt, bởi vì tiếp nhận lần này vô số tạm niệm trùng kích về sau, về sau độ tâm ma kiếp đều sẽ dễ dàng hơn, trên cơ bản Ngự thú tông trưởng môn đều khó có khả năng độ vào một bước này. Mặc dù Trạch Tiền Bối cũng không rõ ràng về xóc cũ tiếp phi thăng còn có hay không tâm ma tiếp, nhưng tâm linh chỉnh độ bền bị để thăng, tóm lại là một chuyện tốt. Điều kiện tiên quyết là chịu đựng. Phương diện này, Trạch Tiền Bối đã yên tâm lại lo lắng, gương thần tắc một mặt bình tĩnh, lòng tin 10 phần. Viên xóc ngồi xếp bằng truyền thừa điện bên trong, một mực chờ đợi Trạch Tiền Bối nói tới nhân quả tạm niệm trùng kích, nhưng ngoại trừ trên thân lực vô hình càng ngày càng nhiều, một hồi nặng một hồi nhẹ bên ngoài, giống như không có gì dị thường. Thẳng đến, hắn nghe được Trạch Tiền Bối lo lắng âm thanh. "Xúc Nhi, ngươi cảm giác như thế?" Nào? Viên Sóc mở mắt, nghi hoặc hỏi, còn chưa có bắt đầu sao? Trạch Tiên bối chờ mặc. Khương Thần thì tại một bên cười đứng lên, trước cười tương đối nhỏ âm thanh, sau đó tắt cười to đứng lên, Viên Sóc nhìn sang một bên phát sáng một bên cười đến cực kỳ vui sướng Khương Sư huynh. Sư huynh đừng cười, cười đến như cái đại phản phái coi chừng vui quá hóa buồn. Nếu không phải hắn rất xác định Khương Sư huynh là tại biểu đạt khoái trá, đồng thời không có chút nào ác ý nghe tiếng cười kia, ai không lấy vì là đại phản phái tại đạt được rước muốn thì phát ra tà ác cười to đâu. Khương Thần cố gắng thu liễm tiếng cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ giực trợn vô cùng. Trên thân càng thêm giực giỡ bởi vì càng ngày càng sáng, Khương Thần hướng Việt Sóc có chút chắp tay đi một cái ngang hàng lễ, lại hướng Trạch Tiễn Bối đi một cái van buổi lễ. Hắn một bước phóng ra truyền tự điện, tu hành mấy ngàn năm, hôm nay phá kiếp lên trời đi. Rầm rầm rầm. Ngoại giới thiên điệu thiên lôi cơ hồ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành vô tận ki vân, mây đen áp đỉnh, phản phất thiên điệu diệt tuyệt, hỗn độn lại mở ra đồng dạng. Oen, không tốt, cái thiên kiếp này uy lực không đúng. Trạch Tiễn Bối mới vừa đưa mắt nhìn Khương Thần phóng ra, nghe phía bên ngoài tiếng sấm, thần sắc lập tức lại biến. Chương 478, lại làm cái gì gặp xét đánh việc. Ta đi. Viên Sóc cũng cảm giác được bên ngoài tiếp Vân không thích hợp. Lúc đầu coi là Khương sư huynh thất giai tấn cấp bát giai chính thức thiên kiếp đó là loại tình huống này, kết quả trách tiền bối cũng nói không đúng, vậy khẳng định liền thật không đúng. Chờ một chút. Trách Tiên Bối ngăn cản Viên Sóc. Hắn thần sắc không tốt lắm, lộ ra có chút kiềm chế. "Sóc Nhi, ngươi đừng đi, ngươi là trưởng môn." Viên Sóc lập tức kịp phản ứng. Khi trưởng môn lại tiếp xúc thiên kiếp, có phải hay không lại bởi vì gánh chịu tông môn nhân quả mà dẫn đến tiên kiếp chi lực tăng lên tới càng mạnh tình trạng. Trách Tiên Bối gian nan gật đầu. Viên Sóc lập tức lại hỏi: "Thế nhưng Khương sư huynh trưởng môn vị cũng đã chuyển cho ta, đúng không? Nhưng Hán Độ kiếp uy lực có phải hay không vẫn là trưởng môn phiên bản? Trạch Tiên Bối nghe được trưởng môn phiên bản cái này mới mẻ tự, cũng nghe xong liền hiểu. Hắn cười khổ gật đầu. Hắn nhìn về phía Viết Sóc, "Sóc Nhi, các ngươi trưởng môn kế truyền sắc thực hoàn thành, lão phu tự mình thao tác khí vận cùng nhân quả chuyển tiếp gánh chịu. Thế nhưng là, thế nhưng là Khương sư huynh vẫn như cũ chịu trưởng môn tầng thứ thiên lôi." Trạch Tiên Bối biểu lộ hướng Viết Sóc nói rõ tất cả. Nhân quả còn tại Khương sư huynh trên thân, còn có thể lần nữa chuyện gì sao? Không. Nhân quả chưa từng tại thần nhi trên thân không tiếp tục truyền di thuyết pháp, chỉ là thì cũng vẫn. Trạch Tiên Bối rất xác định thân là trưởng môn nhân quả đã rời đi. Thế nhưng, Khương Thần tự thân nhưng cũng vẫn như cũ nhân quả cực nặng. Đây rất không bình thường. Đương nhiên, ngẫm lại Ngự Thú Tông cùng Thiên Đạo ở giữa quan hệ, tựa hồ lại rất bình thường. Thiên Đạo vi phạm quy tắc mà đi, tất thụ phản vệ. Trạch Tiên Bối âm thanh lạnh lùng. Thiên Đạo về sau thụ phản vệ cũng chống đỡ không được Khương Sư huynh trước mắt độ kiếp trọng yếu. Trạch Tiên Bối, có biện pháp nào có thể giảm xuống thiên kiếp độ khó sao? Việc sóc người không có truyền thống đến bên ngoài. Dù sao Khương Sư huynh thiên kiếp uy lực quá kinh khủng. Hắn lúc đầu cũng là dễ dàng kích thích thiên lôi bổ xuống người. Nếu là hắn đi ra, Khương sư huynh trình độ này không bình thường thiên kiếp sợ là còn phải bùng lên chí ít gấp 10 lần uy lực. Vốn là còn một điểm sinh cơ, không cân thật liền không có. Viện Sóc vừa mở miệng hỏi thăm, một bên đem trên tay huyền quy kính biến lớn, bắt đầu hiện ra bên ngoài Khương thần độ tiếp đồng bộ hình ảnh tình huống. Thiên điện một mảnh sân mực, chỉ lôi điện như long như giao, thương thần ở trong đó như thần mà sừng sững hư không. Lôi điện như lưới, thiên la địa võng. So so với Viện Sóc trước kia dẫn người qua kiếp thì thiên kiếp uy lực lớn hơn vài chục lần thậm chí gấp trăm lần. Nhìn bên ngoài khủng bố thiên kiếp, viền xốc thần sắc nghiêm trọng. Hắn đối thiên lôi cấp bậc đã vô cùng rõ ràng, nhìn thấy liền có thể rất độ chuẩn xác đoán được. Vừa mới bắt đầu đó là bát giai hậu kỳ tầng thứ thiên lôi. Đông dạng thiên lôi trước sau uy lực tầng thứ, đại khái sẽ tăng lên 2 3 cái tiểu cấp bậc khoảng, cũng chính là khương thần lần này độ kiếp uy lực cuối cùng sẽ đạt tới cửu giai sơ kỳ hoặc cửu giai trung kỳ. Trạch tiên bối cũng đứng ở viền xốc bên cạnh, khẩn trương nhìn Huyền Quy trong kính biểu hiện. Hắn chậm chậm cảm xúc, nói khẽ: "Thần nhi độ kiếp quá vội vàng, bất quá, hắn luyện thể bên trên đã sớm vượt qua tu vi một mảng lớn, liền tính trước kia không người gánh chịu trưởng môn nhân quả khí vật thì" Hắn cũng có một thành độ kiếp hy vọng. Lúc trước hắn còn tại huyết thú giới có chỗ đốn ngộ để thăng. Đừng nhìn lần này thiên kiếp vi lực khủng bố, khí thế hung hùng, có thể thiên địa bản nguyên đã bị hao tổn. Hiện tại không nứt phạt đều thi triển không được bộ dáng. Trạch Tiên Bối nói lấy, mình cũng trấn an lấy mình. Sóc Nhi, ngươi không cần tự trách, nhân quả gánh chịu một chuyện, ngươi đã tận lực, cũng không phải là ngươi trách nhiệm mới khiến cho thần nhi thụ thiên kiếp mất khác đối đãi. Viên Sóc, hắn cũng là không phải tự trách, chỉ là có chút chỗ dạng. Đột nhiên nhớ tới đến, tông môn nhân quả cái gì hắn thật không có cảm giác được, sợ là Trạch Tiên Bối cùng sư huynh đều bị hắn học lắt lư. Viên Sóc yên lặng nội thị cảm ứng, hắn có thể cảm giác được mình khí vận bùng lên, đồng thời còn tại liên tục không ngừng để tăng. Tốc độ tăng lên so đương đạo tử nhanh hơn. Trưởng môn phí vận, tông môn khí vận hắn khẳng định là hướng tụ. Đương nhiên, mặc kệ đến bao nhiêu khí vận, chính hắn phản phất là lỗ đen đồng dạng, đều đem những này khí vận thu nạp nhập thể, cũng không có tản mát tình huống. Khí vận biển mây cực kỳ bao la, đồng thời khối lượng nặng nề. Viên Sóc nghĩ đến Hắc Bạch Thái cực độ một cái khả năng tác dụng, trấn áp khí vận. Hắn dù sao là cảm thấy, hắn từ tu hành về sau, liên vận khí là càng ngày càng tốt, trước kia là không nhìn thấy cũng không cảm ứng được khí vận tình huống. Hiện tại, hắn có thể thông qua Huyền Quy Thần Thông nhìn thiên đoán vận thấy được, hắn cũng có thể nhìn thấy người khác. Chỉ là, người khác tốt nhất thiếu nhìn, nhìn người khác khí vận sẽ sinh ra nhân quả liên hệ. Cho nên, lúc trước hắn chỉ nhìn người trong nhà. Dù sao có nhìn hay không đều có nhân quả. Viết xóc không có ở trên người mình nhìn thấy kia cái gì tông môn nhân quả liên hệ. A, cứ càng nhìn, tựa hồ tại khí vận biển mấy bên, bên ngoài tầng có chút hư vô liên đuyến. Giống như là đứt quãng làn khói, nhẹ nhàng đính vào ngoại tầng khí vận bên trên. Chỉ cần hắn đem ngoại tầng khí vận bóc ra, Viên Sóc nhìn thấy tự thân biển mây khí vận ngoại tầng lung lay sắp đổ, liền muốn tự động thoát ly, đi, vận điu tâm niệm ngăn cản, hắn cũng từ ngoại tầng kê cận hư vô trỗi nhân quả bên trên cảm ứng được chỉ hướng. Ách, giống như đúng là tông môn nhân quả, nhưng cũng chỉ là nhân quả hư ảnh. Nói đơn giản, đó là đại biểu cho tông môn nhân quả tồn tại, trước mắt biến thành hư thực hai cái bộ phận. Trên người hắn gánh chịu lấy, hoặc là nói dính điểm nhân quả hư ảnh, mà tông môn nhân quả thực thể, sợ là còn tại Khương sư huynh trên thân, hoặc là tại trạch tiền bố trên thân. Viên Sóc là thật không có ý tứ, dù sao hắn là đã ứng Khi chuyên môn gánh chịu một đoạn thời gian tông môn nhân quả, kết quả, trên người hắn Kim Thủ Chỉ chỉ thay hắn ám độ Trần Dung. Không cẩn thận gài bẫy Khương Sư huynh, nhưng hắn thật sự là vô ý. Bất quá, đây tựa hồ cũng đại biểu, nhân quả thật không phải vật gì tốt giá trị ít hắn Kim Thủ Chỉ, cũng không nguyện ý hắn dính lên cái này. Viết Sóc cũng không còn cơ cẩu. Dù sao hắn đối với như thế nào chuyển tiếp, như thế nào gánh chịu, kỳ thực cũng là không hiểu ra sao, xem ra Khương Sư huynh cũng không biết làm sao thao tác, chỉ có trách tiền bối sẽ. Viết Sóc tự hỏi như thế nào trợ Khương Sư huynh độ kiếp. Lần này độ kiếp, mặc dù khí thế khủng bố, Nhưng thiên lôi rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua giống như là thiên lôi một mực tại quận dưỡng tích lũy lấy lại rơi xuống. Nhưng Viện Sóc cùng Trạch Tiên Bối đều biết, đây sợ là đại biểu, Thiên đạo bản nguyên tại trước mắt sát thực hao tổn rất nhiều có chút không rồi rảo, hạ xuống thiên kiếp đối nó cũng là một loại rất tốn sức sự tình. Trạch Tiên Bối không hiểu, vì sao khương thần trên thân không có đại nhân quả, còn dạng này trừ bổ. Thiên đạo như vậy hận hắn, chẳng lẽ tiểu tử này tại hắn không biết tình huống dưới, lại làm cái gì gặp xét đánh việc. Chương 479, giảm xuống thiên kiếp uy lực. Trạch Tiên Bối, ngươi cảm thấy sư huynh đây độ kiếp sẽ độ bao lâu? Viện Sóc mở miệng hỏi thăm. So bình thường độ kiếp chậm không ngừng gấp mấy chục lần. 6 cửu thiên kiếp, nhưng cũng có thể sẽ tăng lên đến 79, 8 cửu thiên kiếp tầng thứ. Thời gian đương nhiên sẽ không ngắn. Trạch Tiên Bối là càng xem lòng tin càng nhỏ. Mặc dù chọn lấy một thời cơ tốt, Thiên đạo nhất suy yếu thời điểm độ kiếp. Mặc dù Khương Thần tại độ kiếp trước đột phá tăng lên một đoạn. Nhưng thiên đạo gần như không muốn mạng muốn bổ hắn. Đương nhiên, nhìn qua thiên đạo cũng sắp thực rất suy yếu, một đạo lôi đều phải ấp ủ rất dài thời gian. Đây cũng là Khương Thần duy nhất cơ hội. Khôi phục thời gian thành dài. Trạch Tiên Bối có thể cụ thể đoán chừng một ít thời gian sao? vị nói chậm gấp mấy chục lần thấp nhất phạm vi là bao nhiêu? Viện Sóc nhanh chóng truy vấn. Trạch Tiên Bối thấy Viện Sóc còn có tương trợ ý tứ, cân nhắc đến Viện Sóc lai lịch, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, trả lời ngay. Bình thường tiên kiếp vốn là so tiểu thiên kiếp càng tốn thời gian, một ngày hoặc 3 ngày cũng có thể, mà Khương Thần lần này tiếp lôi ấp vụ càng thêm chậm chạp. Nói đến đây, Trạch Tiên Bối cũng minh bạch đây là Khương Thần ưu thế duy nhất. Đáng tiếc đến thất giai hợp thể kỳ sau, có thể khôi phục nhanh chóng tu sĩ pháp lực cùng nguyên thần chỉ lực bảo vật cực kỳ hiếm ít, Khương Thần trên người có một chút, có thể đối mặt trước mắt tiên kiếp cũng không biết có đủ hay không mà bị tiên kiếp khóa chặt về sau, là không có biện pháp di động tự sứ, chỉ có thể đợi thay kiếp vân phía dưới một phiến khu vực bên trong. Trạch Tiên Bối, ta nếu là đi bên ngoài tiếp tục dẫn người qua tiểu tiên kiếp, có thể hay không để cho sư huynh nơi này tiên kiếp phi lực hạ thấp một chút?" Viện Sóc tâm lý có quyết định này, nhưng Trạch Tiên Bối ngay tại trước mặt, hắn liền hỏi thăm một cái. Trạch Tiên Bối nghe đến đó, sững sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền vội la lên: "Sóc Nhi, ngươi quên ngươi đã là trưởng môn sao? Thân là trưởng môn, liền tính không phải độ cuối cùng phi thang tiên kiếp, tiểu tiên kiếp phi lực tại nhân quả gia chỉ bên dưới cũng tất nhiên mùng lên." Viện Sóc biểu lộ cổ quái nháy mắt Bùng lên, có thể bùng lên đến ngay trước sư huynh mức độ này sao? Với lại, 3 4 giai tiểu thiên kiếp, lại thế nào bùng lên, cũng không có khả năng trổng chất đến 7 8 giai trình độ a. Trạch Tiên Bối nhất thời trầm mặc, mấy hơi sau mới trả lời. Thế nhưng là Sóc Nhi ngươi cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ, ngươi lúc này lấy tự thân làm trọng. Lão phu biết ngươi cùng Thần Nhi huynh đệ tình thâm, có thể. Việc Sóc hiện tại thật nghe được không Trạch Tiên Bối khẽ hắn. Khoát tay, nhanh chóng nói, tạm thời không đề cập tới cái này. Trạch Tiên Bối, ta hiện tại liền muốn xin nhờ ngài một sự kiện. Trạch Tiên Bối cũng thả xuống đối với Khương Thần lo lắng. Viên sóc kiên định gật đầu. Sóc Nhi ngươi nói, viện sóc trong đầu đã nhanh chóng vận chuyển lên đến, đồng thời dẫn động một tia thái cực quán tưởng chỉ lực đã tính toán một chút, hắn cảm thấy có thể nếm thử. Mượn trách tiền bối đưa ta đi hết thú giới, mặc khác, thay ta hướng tu đi liên minh chưa lời. Viện sóc nhanh chóng an bài tốt hắn kế hoạch. Trách tiền bối nghe, chỉ cảm thấy viện sóc quả nhiên tư duy khôn đạt, có lẽ thật hữu dụng. Liên tính không tác dụng, đối với ứng đối tiếp xuống tu hành giới lại tiếp, còn có đề thăng ngự thú tông uy danh khí vận trở đều là có cực kỳ chỗ tốt. Chỉ là duy nhất lo lắng, vẫn như cũng là Ngươi không tự mình tiến vào tiên kiếp pháp vi, thật cũng có thể hoàn mỹ dẫn người qua kiếp sao? Cho nên, đây không phải tìm như vậy nhiều ngoại nhân đi thử một chút sao?" Viện Sóc cười cười hồi đáp. Trạch Tiên Bối nghe lập tức không lời nào để nói. Dù sao đây đã đi một bước nghĩ đến rất nhiều bước, huống hồ Viện Sóc đã là trưởng môn, tại trưởng môn có năng lực có chủ kiến thì hắn đương nhiên cũng càng nguyện ý lui giữ sau người. Cẩn thận làm trọng. Ta hiểu." Hai chữ cuối cùng về sau, Viện Sóc biến mất tại truyền thừa điện bên trong. Trạch Tiên Bối nhìn Viện Sóc biến mất chỗ, nhẹ giọng thở dài, hy vọng thần nhi cùng Sóc nhi đều bình an vô sự muốn trợ giúp người khác, khẳng định đến tại bảo hộ tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Viết sóc truyền tống đến huyết thú giới. Trước toàn lực luyện hóa huyết thú hoàng, đồng thời đem huyết thú giới tu sĩ cùng linh thú tộc đàn thu hồi. Viết sóc biết lần này cách giới truyền tống lại một lần tiêu hao trạch tiền bối năng lượng, bất quá, lấy hắn quan sát được tông môn khí vận tăng trưởng trình độ hắn là đối với trạch tiền bối cũng là có chỗ đền bù a tông môn bên trong, đã từ trạch tiền bối đem trưởng môn thay đổi tin tức đạn phát. Ngự thú tông tông môn chế độ rất thuận tiện. Trưởng môn không có quá nhiều bên ngoài can thiệp, đám thái thượng trưởng lão tại tông môn bên trong quyền lợi không nhiều, cùng loại với hắn ở kiếp trước những cái kia chỉ lấy hoa hồng tiểu cổ đông. Cho nên, tại vốn là có báo trước đạo tử thượng vị sau, tông môn bên trong mọi người đều biết, khả năng chờ đạo tử trưởng thành đến nguyên anh hoặc hóa thần, liền sẽ kế nhiệm trưởng môn. Ngoại trừ đạo tử thực lực cùng trưởng thành có chút vượt quá nhân ý ngoài dự tính, việc sóc làm đạo tử, tại tông môn bên trong uy vọng đã sớm tại hắn điên cuồng suất tiểu thiên kiếp phó bản thì đề cao đến cái nào đó đỉnh phong. Mặt khác, còn có truyền ra hắn là trợn đạo đại tông sư, tông sư luyện đan, luyện khí tông sư chờ truyền ngôn. Lúc đầu cũng là để cho người ta chờ mong. Huyết thú giới vực hai lần bảy trận, cũng làm cho ở chỗ này tông môn phụ trợ kỹ nghệ chúng đại sư đối với việc sóc tâm phục hậu phục, đây một nhóm chúng đại sư đều là tại tông môn có khủng lộ nhân mạch tồn tại. Cho nên, việc sóc kế nhiệm trưởng môn tại ngự thú tông nội bộ không có nửa điểm gợn sóng. Tương phản, rất nhiều cũng không biết tiền trưởng môn tồn tại có ý nghĩa gì tông môn tu sĩ. Đối với việc sóc vị này ngự lôi chân quân, tứ tuyệt tông sư, đây chính là sủng bái lại chờ mong tới cực điểm. Tiên trưởng môn tồn tại đối với tông môn tu sĩ có gì có ích phần lớn người là không rõ ràng. Nhưng hiện trưởng môn đối với tông môn có ích, rất nhiều người đều hưởng thụ. Đột phá, độ kiếp, còn có đối ngoại uy danh hiển hách. Tu hành liên minh mặc dù mới vừa thành lập, đám tu sĩ làm việc cũng chậm chạp, nhưng biết tu hành liên minh thành lập tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Liên minh tự nhiên đến có minh chủ. Ai là minh chủ? Những tông môn khác tu sĩ không dám nói bản thân thái thượng hoặc trưởng môn có thể làm. Dù sao nhà bọn hắn thái thượng cùng trưởng môn, cùng những tông môn khác thái thượng cùng trưởng môn so sánh, tựa hồ cũng không có thái minh lộ ra ưu thế. Có thể chỉ có ngự thú tông tu sĩ. Giáng Hạo Phong nói, minh chủ đương nhiên là nhà ta đạo tử. Không, nhà ta trưởng môn. Lời này vừa ra, tranh luận người cứ thiếu. Dù sao lư lôi chân quân cái kia ngự thiên lôi như an cương đơn giản nghe đồn bên dưới. Còn có đối phương cực kỳ bao che khuyết điểm không nói đạo lý, hung tàn cùng bố, bản giới không người có thể địch, từng bởi vì hoài nghi người khác không phục mà nửa tháng liên tiếp xông qua vô số thế lực. Liên tiếp bổ độ vô số tông môn thái thượng cùng tán tu đại lão tìm báo, ai dám khu phục? Trên cơ bản có thế lực có lai lịch tu sĩ, phía trên chỗ dựa hoặc lão tổ đều bị người ta đập tới. Về phần phía trên không ai tu sĩ, đối với loại này truyền thuyết bên trong tu hành giới đại lão, vẫn là một cái tính tình rõ ràng không tốt lắm, đương nhiên lại không dám bên ngoài nói thầm một câu được câu. Người tu hành chỉ cần không phải cố chấp thế hệ, đồng dạng tu hành đều là có thể khiến người ta đầu não thanh minh linh quang một chút, tên gọi tắc, càng tu càng có đầu óc. Vệ phần có cần hay không? Đây là hai lời, không có đầu óc đi ra ngoài dù sao cũng sống không lâu. Viết Sóc nhắc nhở lần nữa muốn rút lui hiệu suất cực cao. Hắn chỉ tại luyện hóa trình bên trong, rời đi mây chuyến, liền đem tông môn tại huyết thú giới người cùng thú thu sạch xong, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đưa đến giới vực bên ngoài, đồng thời để đám kia kỹ nghệ chúng đại sư tại giới vực bên ngoài bại trận. Còn có tiếp đại tử trạch tiền bối thông tri tới, cần độ kiếp một chút tu sĩ. Bên ngoài Đây là hắn cho tu hành trong liên minh tu sĩ một cái phúc lợi. Chương 480, thần thông sinh tử luận truyện. Trở thành trưởng môn về sau, viện sóc càng ngày càng thuần thủ can bài người làm việc. Thân là trưởng môn, vốn là phải học biết dùng người. Viện sóc ở phương diện này, khả năng cũng là có chút điểm tiên phú, dù sao trên tay hắn không chỉ có người, còn có tài giỏi lại thông minh linh thú nhỏ. Một đám tiểu linh học nhóm tại viện sóc bồi dưỡng bên dưới, tích cực cần cù lại kỹ năng phong phú. Liên tính không đạt được nào đó một hạng đỉnh tiêm tầng thứ, nhưng đối với liên quan kỹ nghệ cũng là rất nhuần nhuyễn hiểu rõ, vẻn vẹn trở thành nào đó hạng làm việc người giám sát hoặc truyền lệnh nghiệm chứng giả vô cùng chắc tuyệt. Đồng thời, lớn nhất ưu thế là, tiểu linh hạc nhóm tao ngộ không biết rõ tình huống, hoặc là dị thượng trạng thái, đều có thể kịp thời phản hồi đến viện sóc nơi này từ hắn quan sát cũng xử lý. Viện sóc tựa như lập tức nhiều mấy trăm con tay cùng vó náo. Mặc dù không bằng chạch tiền bối loại kia năng lực, nhưng cũng xem như nắm giữ gần phân nửa chạch tiền bối siêu náo chức năng. Viện sóc đem hắn gần ngàn chỉ linh hạc phân bố tại các biệt địa phương, hắn liền lập tức nắm giữ xử lý các phương sự vụ từng cái hóa thân. Bản thể đang tăng nhanh luyện hóa huyết thú hoàng. Bởi vì huyết thú hoàng huyết mạch thiên phú, liền xem như đã từng thương tổn, cũng là có chút tâm động. Bất quá hắn biết về thời gian không kịp. Mặt khác, Khương Thần đối với mình vội vã phi thăng, đem tông môn bao phục ném tới viện sóc trên thân điểm này là có chút trợ dạng. Dù sao hắn thấy, nếu là viện sóc không khi ngự thú tông trưởng môn, nói không chừng phi thăng đứng lên còn càng nhanh lại càng dễ một điểm. Cho nên, hai cái đề thăng phi thăng tỉ lệ hạng mục công việc, một người chiếm một cái. Lúc này mới hợp tình hợp lý. Viện sóc tại tận mắt thấy huyết thú hoàng thì, liền phát hiện đây huyết thú hoàng huyết mạch thiên phú là một loại sinh tử luân chuyển chi lực, hoặc là nói, là một loại xen vào sinh cùng tử kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này cùng huyết thú giới huyết thú rất phù hợp, tồn tại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì huyết thú vốn chính là một loại không phải sinh sự chết sát linh. Hán thú hoàng nắm giữ nhất thuần huyết mạch, thiên phú là một loại có thể sinh tử luân chuyển thần thông. Loại thần thông này ai đều muốn. Chỉ là, việc sóc thông qua tông môn bên trong điện tịch cùng ghi chép cũng minh bạch, liền tính luyện hóa chết xuất đi ra huyết mạch, cũng không nhất định có thể thu được đây huyết thú hoàng thiên phú thần thông. Cho nên, Khương Thần cũng từ bỏ cực kỳ quả quyết. Đây trên cơ bản lại là một loại xem mặt thu hoạch, Khương Thần cảm thấy mình ở phương diện này không quá đi. Hắn trước kia chuẩn bị luyện hóa đây huyết thú hoàng huyết mạch, chỉ là đồ trong đó nồng đậm thế giới bản nguyên trị lực, đây nhưng so sánh những cái kia không chọn vẹn bán tiên khí còn sót lại bản nguyên trị lực nồng đậm nhiều. Chỉ là, hắn hiểu lấy hay bỏ. Lấy cái này bản nguyên trị lực là vì độ kiếp phi thăng. Có việc xóc kế nghiệm trưởng môn, tiếp nhận những quả, hắn lại lấy không phải trưởng môn thân phận độ kiếp phi thăng. Kết quả của nó không sai biệt lắm. Nhưng mọi người đều có thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Với lại lấy viền xóc đại khí vận cùng một ít thân dị, nói không chừng, thật đúng là có thể thu được cái kia huyết thú hoàng trong huyết mạch ẩn chứa sinh tử chuyển luân thiên phú thần thông đâu. Viện xóc không rõ ràng khương thần ý nghĩ. Nhưng đối với huyết thú hoàng, hắn đương nhiên là muốn. Đương nhiên, hắn cũng không có ôm lấy nhất định phải thu hoạch được cái kia thiên phu thần thông ý nghĩa. Dù sao đi, luyện hóa chi ít đối với để tham luyện thể, cũng là có lợi. Với lại, luyện hóa huyết thú hoàng huyết mạch sau, đối với hắn luyện hóa đây một giới ý nghĩa, cũng là có tăng thêm tác dụng. Chỉ y thế giới bại xích sẽ không quá lớn. Nghĩ đến cái này, Viện Sóc lại nghĩ tới linh giới, hoặc là gọi thiên long linh giới. Bởi vì đây một giới đã từng có chân long phi thăng, cho nên tại một ít phi thăng giả sưng hô bên trong, liền xưng đây một giới vì long linh giới. Về sau bởi vì tương tự hạ giới tên quá nhiều, liền đổi tên Tiên Long Linh giới. Nếu là thật sự long huyết mạch luyện hóa thế giới, phải chăng không có thế giới phản phệ đâu. Viên Sóc con mắt nhìn một chút hư không, sau đó tiếp tục đầu nhập vào luyện hóa huyết thú hoàng chuyên chú bên trong đi. Toàn lực ứng phó. Tháng đến, vài ngày sau, huyết thú hoàng rốt cuộc tại Viên Sóc không tiếp tất cả luyện hóa dưới, biến thành một đoàn nhỏ kim hồng sắt chất lỏng, lơ lửng ở giữa không trung. Luyện không thể luyện. Đây đã là so tông môn nhất bắt đầu tưởng tượng tình luyện độ tình khiết càng tình khiết hơn một đoàn nhỏ tình huyết. Viên Sóc liên hệ một cái trạch tiền gói, biết một chút hương sư huynh độ kiếp tình huống biết độ kiếp mới quá khứ khoảng 1/3, đã hạ xuống hơn 10 đả uy lực kinh người thiên lôi, mỗi một lần đều nổi lên nửa ngày, vận độ kình mới hướng xuống bù. Theo Trạch Tiên Bối nói, tiếp xuống 1/3 Khương sư huynh hẳn là cũng có thể kiên trì, nhưng cuối cùng 1/3 liền rất khó khăn. Viên Sóc Yên lặng tính toán một chút thời gian, hắn sử dụng huyền quy kính bấm đốt ngón tay năng lực, tính toán một cái mình tiếp xuống hành vi sát suất thành công. Nhưng, ngoại trừ có thể nhìn thấy mình khí vận cực thịnh bên ngoài, coi không ra. Viên Sóc chỉ có thể lần nữa dùng thái cực quán tưởng chi lực suy tính, chí ít không có tìm đậm nhanh. Suy tính ra một chút có thể phát hiện hành vi chi tiết, nhưng không có huyền nhi huyền chi xác suất thành công nói chuyện. Viên sóc cũng không còn nhiều nữa rồi, đều tiến hành đến bước này. Hắn hai mắt quan này, quét một lần huyết thú giới, xác định nơi này không còn trừ hắn bên ngoài tu sĩ hoặc linh thú, lúc này mới đem đoàn hồng kia tinh luyện tinh huyết đi mi tâm nhấn một cái. Bình thường luyện hóa, hoặc là nuốt, hoặc là theo nhập thể nội dung hợp. Viên sóc toàn lực dẫn thái cực quán tưởng trị lực, đem theo vào mi tâm, lập tức xuất hiện tại ý hắn biết không gian đoàn kia tình huyết bao trùm. Hắc bạch thái cực đồ thoảng hiện xuống, đem đoàn kia tinh huyết nuốt vào. Rất nhanh, liền có từng kia từng kia lực lượng từ hắn mi tâm tràn ra. Lưu chuyển đến hắn toàn thân khắp nơi, dung nhập vào hắn huyết mạch chỗ sâu, từ ý thức được thân thể, tiến hành hoàn mỹ dung hợp luyện hóa, Viết Sóc bắt đầu tu luyện Thái Cực. Do khác này Thái Cực, đã đã không còn mấy cấp phân chia. Đây chính là Viết Sóc đối với Thái Cực tất cả lĩnh ngộ. Trong ý thức Thái Cực quán tưởng trị lực cũng không ngừng bị dẫn xuất, kích thích Viết Sóc trong tu luyện cũng không ngừng sinh ra lấy liên quan tính ngộ. Sinh tử luân chuyển trị lực cũng trong quá trình này từ từ hiểu ra. Ý thức chỗ sâu, lại một tấm quán tưởng đồ đàn sinh. Bất quá chìm vào không gian ý thức phía dưới, là đồ cũng là vòng, xoay trầm trầm lấy, Viết Sóc liên quan tới sinh tử lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Một mai phức tạp phù văn ở trong đó bập bềnh xoay tròn. Thần thông, sinh tử luân chuyển. Viên sóc từ cái kia phù văn bên trong thu hoạch được trong đó chấn ý, minh bạch hắn đây trải qua chân chính sinh tử luân chuyển giả, vừa vặn phù hợp đạo này thần thông. Viên sóc tâm niệm vừa động, hắn thân thể bắt đầu hướng linh thể chuyển biến. Cả người từ huyết nhục chi thể, thay đổi dần vì năng lượng linh thể. Với lại, theo hắn biến hóa, hắn tu luyện thái cực tư thế không có dừng lại, giữa thiên địa tất cả năng lượng vật chất, đều càng thêm mãnh liệt hóa thành năng lượng tuôn hướng hắn bị hắn thôn phệ. Hỗn độn thánh thể, không có chỗ không lướt. Đương nhiên, trước mắt chỉ có 6 thành tức tỉnh độ hắn. Tuôn phệ chỉ lực vẫn là có nhất định cực hạn. Trước mắt, hắn chỉ có thể thôn phệ ngũ hành, tứ tượng chỉ lực. Bất quá, cũng có thể là đem mặt khác năng lượng chuyển hóa làm ngũ hành tứ tượng chỉ lực đến thôn phệ. Viên sóc tu luyện Thái cực, huyết thú giới bắt đầu thu nhỏ. Lúc đầu viên sóc dẫn tiên lôi luyện hóa huyết thú hoàng thì, phương thiên địa này liền phảng phất bắt đầu chấn động. Đến hắn tu luyện Thái cực thì, càng la màn trời tối xuống, phảng phất thiên địa không có trèo chống, tất cả bắt đầu từ thế giới vật chất hướng năng lượng thế giới biến hóa. Huyết thú giới vật chất trạng thái vốn là rất yếu đối. Viên sóc luyện hóa huyết thú hoàng, lấy đi đại lượng huyết thú Cái thế giới này, Liên đã phảng phất có chút không chịu nổi. Hiện tại, bất quá là tiến thêm một bước thôi. Chương 481, phục hồi thuận. Hoặc là nói, huyết thú giới tại Ngự Thú Tông nhiều năm thuở dưới, đã sớm lung lay sắp đổ. Trước mắt, chỉ là lớn nhất chảo trống không có, một chút tiểu chảo trống cũng tại biến mất, lại thêm hỗn độn thánh thể tồn vệ, huyết thú giới không ngừng suy yếu. Viện Sóc đối với huyết thú giới không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Hắn tu luyện huyết thú hoàng huyết mạch, linh ngộ thần thông sinh tử luân chuyển, cũng biết đây một giới kỳ thực đã sớm chết. Đây để hắn có một chút nghi hoặc. Vì sao trước đó Khương sư huynh cùng Trạch Tiễn Bối nói nơi này là tông môn đường lui một trong đầu? Một cái tự giới, hoàn toàn không có thăng cấp khả năng. Viên Sóc không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tự giới cũng là chuyện tốt, không ảnh hưởng hắn luyện hóa thôn vẻ thế giới. Hắn lần đầu tiên thôn vẻ thế giới, cũng không dám đi thôn vẻ sinh cơ cường thế giới. Dù sao sinh cơ cường đại biểu bên trong sinh linh sinh vật sinh sôi sinh tức, dạng này có trí tuệ sinh linh thế giới, Viên Sóc trước mắt còn ôm lấy một ít khó kỵ. Thôn vẻ sinh linh giới nghiệp lực, cũng không biết hắn bảo bối có thể hay không xóa đi, nhưng hắn khẳng định không muốn theo ý nếm thử. Viên sóc lần đầu tiên toàn lực mở ra hỗn độn thánh thể trùng chất thái cực tu luyện, lại trùng chất quán tưởng thái cực, còn có vận chuyển tiếp khí luyện hóa tu hành hình thức. Hắn chỉ cảm thấy mình phản phất trở thành gọi rồng. Không, so với rồng khủng bố nhiều, phản phất một tòa lỗ đen, đem tất cả từ bên ngoài đến năng lượng toàn diện mài nhỏ thôn phệ xung dưới, ngay từ đầu, một điểm bột phân đều không lòn, bởi vì ban đầu thôn phệ đều là thuần túy nhất năng lượng thiên địa. Vậy phần năng lượng thiên địa bên trong điểm này sát khí cái gì? Có có thể vọng tới ý hắn biết không gian, đều trong nháy mắt biến mất. Còn lại Ngay cả vượt tới ý hắn biết không gian đều làm không được, chỉ có thể bị cuốn sạch lấy ở trong cơ thể hắn bị luyện hóa, trở thành hắn trường thành một điểm tư lương. Viên Sóc lần nữa rõ ràng cảm ứng được luyện thể tu vi đề thăng, so tại thiên kiếp bên dưới càng nhanh. Viên Sóc nhìn không gian đều tại sụp đổ thế giới, trong lòng hơi động, đi dưới mặt đất niệm động bước đi qua. Đi vào một tòa vô cùng to lớn thú thi bên cạnh. Thú thi động tiếp, Viên Sóc giật nảy mình, đang muốn chạy trốn, liền thấy thú thi mở hai mắt ra, bắn ra một đạo màu vàng quang mang đến trên người hắn. Cái đồ chơi này còn sống. Viên Sóc không thể động đậy, bất quá, hắn khiếp sợ lại cũng không hoàn sợ. Bởi vì, không có gì có thể hoảng sợ. Nếu như thú thi bò lên đến, hướng hắn vồ một cái, hắn còn sẽ càng hoảng sợ một điểm. Nhưng, ngươi là ai? A, Lin. Viên sóc tại Kim Quang vừa chiếu về sau, không thể động đậy, sau đó liền nghe đến không gian ý thức thần hồn chỗ truyền đến một câu, rất quen thai hoảng sợ tiêu hàm. Lại không bất kỳ khác trường gì. A, không phải, vẫn có chút dị dạng. Cái kia chính là, từ không gian ý thức sâu trong linh hồn đã tuân ra khủng lỗ vô chủ tính túy hộ lực, hắn lập tức nắm chặt thời gian luyện hóa hấp thu dung nhập tự thân. Lúc đầu kẹt tại thất giai sơ kỳ thần hồn chỉ lực lại tăng lên. Thất giai trung kỳ con tiếp tục tại tăng lên. Thất giai hậu kỳ, thất giai đỉnh phong, bát giai. Kết tại bát giai trung kỳ, tăng lên chọn vẹn một đại giai lại một tiểu giai, lúc này mới tiêu hao hầu như không còn. Viên Sóc khiếp sợ. Đây là cái gì bảo địa a? Đáng tiếc, loại này thiên nhiên quà tặng giống như không có. So trước đó động thiên chi linh hào phong nhiều. Viên Sóc tự lẩm bẩm. Có thể là động thiên chi linh cắt miếng tổn thất quá nhiều hộ lực, cũng có thể là là động thiên chi linh tầng thứ không bằng đầu này không biết tên tên thú. Viên Sóc có chút tiếc nuối là, luyện hóa hồn lực nhưng không có thu hoạch ký ức. Có thể là ký ức bị xem như tạp chất cho ngoài đi mất. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao hắn mới sống bao nhiêu năm, nếu là lập tức thu hoạch được từ bên ngoài đến khổng lồ ký ức, vậy hắn là Viên Sóc, vẫn là một cái khác khổng lồ ký ức người sở hữu đâu. Mặc dù đi, một đạo tiên hồn bên trong vô số ký ức tựa hồ tổn thất. Bất quá, Viên Sóc vẫn là kiên định cho rằng, nắm giữ bản thân hơi trọng yếu hơn. Đặc biệt là, hắn nhìn lướt qua bên trong không gian ý thức, phát hiện hắn mới vừa ngưng tụ ra, trước đó vẫn rất hư ảo thần thông sinh tử luân chuyển trở nên rõ ràng lại thực chất đứng lên, cái viên kia thần thông phụ văn càng trở nên cử sáng. Huyễn mạch thần thông thi triển là tiêu hao huyết mạch chỉ lực. Đương nhiên Nếu là thấp độ chấn động thi triển, chỉ là tiêu hao huyết khí chi lực, cũng sẽ không hao tổn huyết mạch chi lực. Viện Sóc hắn đây cái sinh tử thần thông, tựa hồ là linh hồn thần thông. Thi triển linh hồn thần thông, thấp độ chấn động thi triển tiêu hao hộ lực, cũng chính là nguyên thần chi lực, nhưng nếu là toàn lực thi triển cường độ cao thi triển liền sẽ tiêu hao thần hồn chi lực. Bất quá, thần thông phụ văn cực sáng tình huống, lại đại biểu cho năng lượng xung tốc. Cũng chính là Viện Sóc hiện tại thi triển đây một thần thông, tiêu hao sẽ ở thần thông phụ văn bên trên khấu trừ. Đây là Viện Sóc tự nhiên mà vậy hiểu ra tin tức. Hắn còn biết, hắn có một lần cực hạn thi triển mà không hao tổn tự thân số lần. Đây chính là tiên hồn bổ sung năng lượng một trong tu hạch. Đây tiên hồn, đương nhiên không hề chỉ chỉ là mang cho hắn thần hồn trưởng thành khủng lộ tình khiết hồn lực, còn có đối với hắn sinh tử thần thông một lần đại bổ sung năng lượng. Tác dụng, tựa hồ là không nhìn cấp bậc tiên hành một lần sinh tử luân chuyển. Viên Sóc suy tư cái này thần thông cách dùng. Phục hóa thuật. Đương nhiên, chỉ nhìn tiên hồn bổ sung năng lượng sau mới có một lần không nhìn cấp bậc thi triển, Viên Sóc liền biết, cái này thần thông cũng là có hạn chế. Dưới tình huống bình thường, hắn đại khai có thể đối với tu vi thấp hơn mình người thi triển, nhưng can thiệp người khác sinh tử, nhân quả quá lớn. Bất quá Hắn Kim Thủ chỉ tựa hồ có một loại nào đó ngăn cách nhân quả tác dụng. Không đúng, hoặc là chỉ là không cho từ bên ngoài đến nhân quả chói lại hắn, nhưng nội bộ nhân quả, cùng loại với hắn người thân người nhà những ngày nhân quả, chỉ có thể từ hắn tự thân hóa giải. Cho nên, hắn cũng không phải thật hoàn toàn không dính nhân quả. Vẫn là cẩn thận một chút. Đừng mù thi triển, nhưng có thể tìm cơ hội kiểm tra một chút. Viên số ý niệm trong lòng vô số, hắn ánh mắt nhìn về phía cố kia tại hắn thôn vệ bên dưới còn duy trì nhất định hoàn chỉnh thú thi, kỳ thực có chút nhớ thi triển một chút. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Hắn không xác định hắn thi triển về sau sẽ dẫn đến cái dạng gì tình huống phát sinh. Mặc kệ là bị người thi triển, vẫn là bản thân hắn. Viên sói chỉ là vây quanh cái kia thú thi không ngừng tấn vệ, huyết thú giới đã hỏng mất hơn phân nữa, cái kia thú thi cũng tại viện sói thôn vệ bên dưới bắt đầu rút lại đứng lên. Lúc này, viện sói cảm ứng được hắn bố trí trận pháp bắt đầu sụp đổ. Không riêng gì hắn bố trí luyện hóa đại trận, còn có lúc trước hắn bố trí trong lòng đất, vì ngăn cách cùng chọc giới liên hệ chỗ kia cấm chế trận pháp. Viện sói hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn về phía to lớn tiên thú thi thể, hắn vươn tay Động Thiên mở ra, đem rút lại rất nhiều lần tiên thú thi thể thu nhập đến động thiên bên trong. Lúc này, cấm chế trận pháp quanh một tiếng hoảng mất. Viên Sóc nhìn thấy từ trận pháp sụp đổ chỗ, rũ ra một cái đen kịt cử thủ. Trạch tiên đối, mời tiếp Tam một dưới, sau đó xin đem ngải lưu tại huyết thú giới cửa vào sao chép cấm chế xóa đi, đem huyết thú giới lưu vong thả đi. Chương 482, ngươi lại thêm trọng điểm thiên lôi thử một chút. Cái gọi là đem não đó giới lưu vong phóng sinh, đó là chặt đứt hắn cùng tiên long linh giới giữa liên hệ. Lương giới đã có thể vắng lại, like, khẳng định là có thông đạo liên hệ. Bất quá, cái lối đi này là khống chế tại Ngự Thú Tông trong tay. Còn cái khác bố trí một chút đặc thủ khóa lại thủ đoạn. Đây chính là Khương Thần trước đó mang viện sóc đi ở bên dưới là cấn từng cái giới vực cấm chế. Viện sóc mình cũng có thể mượn trạch tiền bối lực lượng lưu vong huyết tu giới. Nhưng hắn rủ sao không có tự mình thao tác qua. Cẩn thận phía dưới. Liên liên hệ triệu hoán trạch tiền bối. Không nghĩ tới, lại thu vào trạch tiền bối rõ ràng rất là kinh hoàng truyền âm. Sóc Nhi, ngươi ngươi ở nơi nào? Viện sóc sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đem mình tồn tại hình thức từ loại kia kỳ dị năng lượng linh thể trạng thái, khôi phục làm huyết nhục thân thể trạng thái. Khôi phục về sau, hắn có thể cảm ứng được trạch tiền bối khí tức lập tức khóa chặt hắn. Đừng lúc ních. Trạch tiền bối nhắc nhở một tiếng, sau đó viền sóc cảm ứng được truyền tống chỉ lực. Không lúc ních, còn cố gắng thu liễm khí cơ. Cuối cùng nhìn thấy cái kia còn tại dương nhanh múa vướt đen kịt cự thủ, thực sự không thể nhịn được nữa, liền đem hắn có thể khống chế huyết thú giới cuối cùng lực lượng, chuyển hóa làm lôi đỉnh chỉ lực. Ầm ầm. Tựa hồ theo hắn muốn hủy diệt tất cả ý chí chiến khai, toàn bộ huyết thú giới đều tại đáp lại hắn. Đem còn thừa toàn bộ lực lượng hóa thành màu máu lôi đỉnh chỉ lực, hung hăng bổ tới cái kia đen kịt cự thủ bên trên. Không gian lưu quang chợt lóe. Viên Sóc đã trở lại truyền thừa điện bên trong, hắn tối đầu nhìn một chút mình đôi tay, trong chớp mắt ấy cái kia, hắn cảm giác mình phảng phất nhất niệm diện ở giới. Hư không bên trong có liên tục không ngừng không biết lực lượng tuôn hướng hắn. Viên Sóc thân thể bản năng tiếp thu luân hóa. Viên Sóc nhìn lướt qua bảng. Ách, mới vừa cái kia một cái, hắn không riêng mở ra cựu kiếp, cựu kiếp còn đã thoát đến 30% đấy. Đáng tiếc, nếu như còn có một cái huyết thu giới, không, hai cái liền tốt. Nhưng tựa hồ cũng không phải không được. Viên Sóc cũng tự tự minh bạch, hắn cựu kiếp tiến độ để thang điểm mấu chốt tại diệt giới cùng. Cứ thế, nếu như hắn trực tiếp diệt đi ba cái thế giới, Khả năng liền xuất đậy, có chút tâm động Viện Sóc ý niệm lại nhìn lướt qua động thiên bên trong cái kia to lớn tiên thú thi thể, yên lặng xuất ra Huyền Quy kính chiếu ở đối phương, cũng dùng Huyền Quy kính đem động thiên bên trong quét một lần. Sau đó, Viện Sóc lại ra truyền tự điện, dùng Huyền Quy kính quét một ít địa phương. Lần này sử dụng Huyền Quy quan ngải tiêu hao rất nhanh hồi phục, luyện hóa một giới, mặc dù không có luyện hóa hoàn toàn, nhưng Viện Sóc luyện thể tầng thứ cũng lập tức tăng lên tới bát giai sơ, vượt qua bản giới thông thường hạn mức cao nhất thất giai cùng hợp thể kỳ tầng thứ. Bất quá, kỳ quái là Viện Sóc không có cảm giác được cái gì phi thăng thiên tiếp. Đương nhiên, hắn biết hắn cũng có thể rất tiếp. Nhưng vi Thăng Thiên tiếp cùng tiểu Thiên tiếp ở giữa cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Bát giai, không nghiêm luyện thể bát giai, thần hồn cũng bát giai. Viện Sóc luôn cảm giác Ngự Thú Tông là hằn phục địa. Hắn đến Ngự Thú Tông tốc độ phát triển một mực là siêu quá nhanh, lần này huyết thú giới huyết thú hoàng cùng tiên thú hồn, thú thi đều là tông môn cung cấp. Ấn tình này thiếu đến hơi nhiều a. Mặc dù hắn cũng cố gắng tại trả, nhưng Viện Sóc vẫn cảm thấy có chút không đủ. Nhìn về phía nơi xa Thiên tiếp kia vân, Viện Sóc không lãng phí thời gian nữa. Thông chi chạch tiền bối một tiếng. Sau đó, an bài người đem hắn muốn dẫn qua kiếp tu sĩ đưa đến hắn chỉ định vị trí. Viên sóc không gian xuyên qua một bước bước đi, cũng không có lãng phí thời gian hàn luyện, đem dâu gia người vùng ra độ kiếp phạm vị, trận pháp kích hoạt, trận pháp không gian thành hình, đem xung quanh khu vực bao phủ. Rầm rầm rầm. Viên sóc tại trận pháp bên ngoài, điều khiển trận pháp giúp người độ kiếp. Mượn nơi này tiếp Vân Tiên Lôi, viên sóc lĩnh hội cũng tăng lên lôi pháp độ thuần thục đẳng cấp. Trước đó bất quá là thất giai, hắn lúc trước coi là đủ. Nhưng hiện tại xem ra, có thời gian liền tận khả năng thoát đến mát cấp A. Bát giai thần hồn tầng thứ Lĩnh hội pháp tác hiệu suất lần nữa bạo tăng, Viện Sóc lại đứng tại có thể cảm ứng được thiên kiếp phạm vi bên trong, bắt đầu tìm hiểu đến càng là nhẹ nhõm như ý độ thuần túy xoát xoát xoát lên cao. Viện Sóc không tiếc đại lượng tiêu hao thái cực quán tượng chỉ lực. Tiếp đó, hắn lập đi lặp lại dẫn người độ kiếp. Thang đến hắn thông qua huyền quy kính nhìn thấy nào đó đoàn thiên đạo quang đoàn tử đã suy yếu đến chỉ còn lại có hắn lần trước nhìn thấy 1 phần 3 không đến lớn. Giới mắt không như trong tưởng tượng nhanh. Viện Sóc lần nữa sử dụng huyền quy kính nhìn kỹ, phát hiện có vô số tinh tế phản hồi chi lực tại hướng lên trời đạo quang đoàn hồi máu. Cho nên, liền tính nó một mực tại bị tiêu hao, cũng thủy chung không đến cực hạn mà những này tinh tế hồi máu hư tuyến nguồn gốc. Viện Sóc phát hiện những này hồi máu hư tuyến bắt nguồn từ bản giới những cái kia không có tông môn các cường giả, hắn luận huyền quy kính đem những cường giả này từng cái đánh dấu. Mặt khác, Viện Sóc phát hiện đứng tại ngự thú tông tông môn bên trong cường giả không có hồi máu hư tuyến, nhưng đứng tại tông môn bên ngoài cường giả sẽ có một đạo mơ hồ cỡ nào hư tuyến. Lập đi lập lại nghiệm chứng một hồi, Viện Sóc xác định, chỉ cần là đứng tại riêng phần mình tông môn bên trong tu sĩ cường giả, đối thiên đạo hồi máu trợ giúp đều giật yếu ớt, mà đứng tại những giới khác vực cường giả, tắc hoàn toàn bị ngăn cách. Mà ngự thú tông bên trong Liên cùng loại với những tông môn khác người đứng tại những giới khác vực trạng thái đồng dạng. Viên Sóc từ từ có chút minh bạch đây là cái gì tình huống. Bất quá, hắn không phải đến làm nghiên cứu. Viên Sóc lập tức thông qua tu hành liên minh hướng tu đi giới Tam giai trở lên tu sĩ truyền đạt cái nào đó kỳ quái chỉ lệnh. Hắn sẽ ở riêng phần mình tông môn bên ngoài. Nờ gẫu nhiên chọn lựa một chút Tam giai trở lên tu sĩ đến trợ hắn tu luyện lôi pháp. Một ngày sau đó bắt đầu. Sau một ngày, Viên Sóc nhìn lướt qua đã kiên trì có chút gian nan khương sư hình, bắt đầu hắn hành động. Huyền quy tính, quan này, lập đi lặp lại sử dụng. Đem từng vị chưa tiến vào tông môn chưa giấu đến giới vực đi tam giai trở lên tu sĩ, từ cao xuống thấp bắt đầu khóa chặt, sau đó, thả lôi. Nói xong tìm người tu luyện lôi pháp, đương nhiên không phải giả, đem người bổ ngược lại, thu nhập động thiên, tiếp tục tìm người, lập đi lập lại tiến hành. Lấy viên sóc trước mắt lôi pháp tầng thứ, luyện thể tầng thứ, thần hồn tầng thứ, hắn có thể cảm giác được mình đã đạt đến đây một giới đỉnh, thậm chí có một loại, không cần quan ngải cũng có thể tìm tới thiên đạo vị trí chỗ ở cảm giác. Đương nhiên, viên sóc có công cụ vẫn là sẽ sử dụng công cụ. Dạng này tiêu hao thấp, dễ dàng hơn. Viên sóc lập đi lập lại sử dụng không gian xuyên qua, đây mở giới Đối với hắn phản phất bạn thân đỉnh viện đổng dạ, muốn đi nơi nào muốn đi đâu đều vô cùng tự nhiên thích trí so trước đó bị Khương sư huynh mang theo cả nhẹ nhàng hơn. Viên Sóc thậm chí thông qua Huyền Quy Kính Quan tiên thời, đối với cái kia quang đoàn tử tiên đạo truyền nghiệp. Ngươi lại thêm trọng điểm tiên lôi thử một chút. Ô ô ô, thêm không được nữa. Viên Sóc thu vào một đạo linh hoạt đạo âm lọt vào tai, hắn mới vừa đang chuẩn bị trở về Ngự Thu Tông, nghe được thanh âm này, cả người không khỏi rùng sờ ngốc. Tiên đạo. Ô ô, thật thêm không được nữa. Viên Sóc, ý gì? Ngươi thêm không được, phía trước tăng thêm thật, còn có Làm sao nghe đứng lên giống như là ta tại yêu cầu ngươi thêm chút đi, ngươi cự tuyệt, còn khóc. Chương 483, thi triển sinh tử luân chuyển thần thông đại giới. Viên sóc cả người đều là bối rối. Nếu là giờ phút này có người tại dự thính, hắn khẳng định sẽ mánh liệt phản bác, đây quan đoàn tử đang hám hại hắn, đang vu oan hắn, hắn. Nhớ vu hám hắn, hắn a. Bất quá, hiện tại không có người nghe được quan đoàn tử tiên đạo âm thanh. Viên sóc chỉ có thể cố gắng khất chế cảm xúc. Mánh liệt yêu cầu nói, ta nói là, ngươi giảm xuống tiên kiếp uy lực. Để ngươi giảm xuống, nghe được không? Ô ô. Giảm xuống. Phi thằng a ngươi." Viên Sóc cười lạnh đứng lên, "Ngươi đây là còn muốn uy hiếp ta?" "Ồ, không có, muốn giết." Viên Sóc lãnh không nói, "Ngươi nếu không nghe lời, ta hiện tại liền giết ngươi." "Ta, nhìn tới ngươi." Viên Sóc nói xong lời này, liền thấy Huyền Quy trong Tinh Quang Đoàn tử run rẩy đứng lên, hồi một thanh âm đến hắn trong tai, "Ồ, nghe lời, bất giết." "Rất tốt, có chút đầu óc nhưng không nhiều thiên đạo bị hắn thuyết phục." Viên Sóc trở về ngữ thú tông, trước nhìn Khương sư huynh thiên tiếp tình huống, đối phương đã bắt đầu thái độ cuối cùng tiểu lôi. Như thiên đạo quang đoàn tử chỗ hứa hẹn, không có tăng lên tiên lôi uy lực còn cố gắng hàng điểm. Bất quá, lúc đầu Thiên Lôi Mở bắt đầu uy lực quá cao, đằng sau nhiều nhất chỉ có thể bảo trì uy lực bằng nhau trạng thái, mà không thể thật giảm xuống bao nhiêu. Viên Sóc quan sát một cái tiên đạo quang đoàn tử khống chế kiếp lôi thao tác, xem cũng hiểu, cùng hắn thi triển lôi pháp hình thức là hoàn toàn khác biệt. Có điểm giống là hắn rời đi huyết thú giới trước, toàn bộ huyết thú giới đáp lợi hắn, đem cuối cùng lực lượng chuyển hóa làm màu máu lôi đỉnh thì loại kia kỳ dị trạng thái tương tự. Nhưng loại này trạng thái làm sao học? Viên Sóc nhìn về phía mình không biết huyết mạch. Hắn đây không biết huyết mạch kỳ thực có chút hơi thừa, nhưng để hắn tự bỏ lại có chút không nỡ. Dù sao tốt xấu là hắn lần lựa suất thái cực để thăng đứng lên. Dữ đi, huyết mạch chi lực, tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng đặc thù một điểm. Hắn tu mạch sinh tử luân chuyển thần thông, liền so với hắn tu luyện được những cái kia ngũ hành thần thông kỳ dị cỡ nào. Cùng loại với, ngũ hành thần thông là có thể lý giải, có logic, lại cường cũng là tại thiên địa quy tắc phạm vi bên trong cường đại cùng ý lực. Nhưng sinh tử luân chuyển loại thần thông này, quá kỳ dị. Viên Sock đem tự thân chuyển hóa làm một loại khác trạng thái về sau, Trạch Tiên bối tựa hồ liền không cảm ứng được hắn, lúc ấy còn rất kinh hoàng, Viên Sock lúc đương thời điểm tâm hư lại thời gian đang gấp liền không có chú ý vấn. Viên Sóc thấy sư huynh tại cuối cùng mấy đạo tiên lôi rơi dưới, duy trì thụ thương không nhẹ, nhưng rõ ràng còn có thể sống trạng thái. Suy nghĩ một chút, không tiếp tục lấy lôi pháp can thiệp, lại chuyên niệm thiên đạo nắm vài câu. Nhưng thiên đạo nắm tựa hồ rất suy yếu, đứt quãng hồi chút mơ hồ chữ, Viên Sóc cũng lười lại hỏi tới. Hắn trước tiên ở Ngự Thú Tông phạm vi bên trong, tìm một đầu sắp chết phàm thú. Nói thật, tại Ngự Thú Tông bên trong tìm kiếm phàm thú vẫn rất nạn, đặc biệt là loại kia rõ ràng sống không được khó mà trị liệu thương thế. Cho nên, Viên Sóc liền tự lập xuống lại xuống, tìm tới một cái không có linh phàm thú, thấy hắn vốn là thụ thương, chỉ có thể nằm trong hoạt động kéo dài hơi tàn, thế là xuất thủ tương trợ từng cái. Phạm Thu tại chỗ tử vong. Viên Sóc vươn tay, dẫn động thần hồn bên trong thần thông sinh tử luân chuyển. Dẫn động về sau, ý hắn niệm khóa chặt phàm thú thi thể. Chỉ cảm thấy thần thông chi lực tiêu hao một điểm, rơi xuống phàm thú trên thi thể, vô hình lực lượng để thi thể sản sinh biến hóa, Viên Sóc lấy huyền quy kính nhìn kỹ. Tựa hồ có một đạo màu xám lực lượng bắt đầu phai màu. Viên Sóc cũng chỉ thấy được một điểm. Chỉ thấy màu xám cùng màu máu ra thế, sau một khắc, tử vong phàm thú lần nữa khôi phục sinh cơ, sống lại. Viên Sóc liền rất khiếp sợ. Đương nhiên, đây phàm thú có hay không di chứng, còn có thể sống bao lâu, ngoại trừ sống tới còn có hay không biến hóa khác, Viên Sóc đem thu được động thiên bên trong. Phàm thú năng sống, phàm nhân đâu? Viên Sóc xem xét mắt sư huynh Độ Kiếp, rõ ràng còn phải một ngày nửa ngày. Bởi vì thiên lôi liền tính uy lực giảm xuống, nhưng muốn áp vụ đến trước đó uy lực, cũng cần đầy đủ thời gian mới được. Viên Sóc cáo chi trách tiền bối một tiếng, để phát giác dị thường thông tri hắn. Hắn liền lại đi xung quanh tìm kiếm chết oan chết uổng phàm nhân. Đối với nhân loại, Viên Sóc vốn là không muốn theo ý khống chế người khác sinh tử, nhưng nếu là có duyên phận, hắn cảm thấy cũng coi là tùy ý khống chế cùng ngón tay. May mắn, cái thế giới này nhân loại đông đảo, thời khắc đều có người tại tử vong. Viên Sóc nếu không phải muốn tìm chết oan chết uổng, đã sớm tìm tới rất nhiều. Viên Sóc tại một chỗ bên dưới vách núi phương, tìm được một bộ mới mẹ thi thể, chỉ là có chút rách rưới, hắn đang thi triển sinh tử luân chuyển trước tâm niệm vừa động. Trước đem thi thể kia trị liệu một phen, trị liệu về sau, người đương nhiên không có sống, bởi vì đã chết nhanh một khắc, chỉ là từ rách rưới thi thể biến thành hoàn chỉnh thi thể. Viên Sóc thế là lần nữa thí nghiệm sinh tử luân chuyển. Lần này người Hắn rất rõ ràng cảm ứng được, một đạo ánh sáng xám hoặc là nói màu xám nát tan mảnh từ đây người toàn thân ngưng tụ ra, lại có xung quanh thiên địa tụ lại đến điểm điểm ánh sáng xám. Cuối cùng dung nhập nhân thể, màu xám biến thành màu máu. Cuối cùng, người chết biến người sống. Viện Sóc nhìn một chút mình tiêu hao, phát hiện không riêng gì thần thông chi lực tiêu hao một điểm, còn có hắn khí vận chi lực cũng tiêu hao một chút xíu. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói một chút xíu. Đối với những khác người, hoặc là nói một cái phàm nhân. Hắn đây một chút xíu khí vận liền đầy đủ đây người ngưng tụ ra một điểm màu xanh tím. Khởi tử hoàn sinh, tím xanh khí vận. Đương nhiên Viên Sóc cũng thông qua quan sát, phát hiện phàm nhân khí vận cùng tu sĩ khí vận có chút khác biệt, cái trước càng lỏng lẻo một chút, như yên đồng dạng. Khí vận vì mảnh của khói, xung quanh tu nạp một chút vân nguyên. Dạng này đã là khá lớn khí vận phàm nhân rồi, càng phổ thông một chút, chỉ có một điểm dài một tấc màu xám trắng của khói, mà tu sĩ, khí vận như mây. Đương nhiên, cũng chứa tán vân cùng đám mây, còn có cái khác một chút đám mây có giống sinh vật một dạng vân thú đồng dạng khí vận lộ ra giống. Loại này khí vận bên trong có vân thú tồn tại tu sĩ vô cùng hiếm thiếu. Viên Sóc trước mắt nhìn thấy cũng liền mấy người, trong đó một người là nhà hắn Khương sư huynh. Viên Sóc cũng là mới vừa chú ý Khương Thần Độ tiếp tình huống thì trong lúc vô tình nhìn thấy, hắn từ trước đến nay là không nguyện ý nhìn nhiều người khác khí vận tình huống. Thí trận sinh tử luôn chuyện, tựa hồ sẽ giựt dẫm vào ta rút ra khí vận bộ quay lại người sống khí vận. Viên Sóc chỉ thí nghiệm 2 lần, liền đối với cái này có không ít hiểu ra. Loại thần thông này, cũng không phải là hắn thần thông chi lực xung tốc liền có thể tùy ý thi triển, can thiệp người khác sinh tử, tự nhiên cũng là cần thành toán đại giới. Trước mắt nhìn lên đến, chỉ là thanh toán khí vận chi lực. Đương nhiên, đối với những khác người mà nói, đây đã là phi thường đáng sợ hạn chế. Cho nên, thứ này không thể tùy ý sử dụng. Viên Sóc vốn còn muốn thí nghiệm một cái, nhưng cân nhắc tới canh giữ ở Khương Sư huynh phụ cận, nếu là đối phương không cẩn thận độ kiếp treo hắn còn có thể kịp thời cứu. Phi thăng kiếp ngoại trừ Thiên Lôi kiếp bên ngoài, còn có Tâm Ma kiếp. Mặc dù tại Viên Sóc xem ra, Khương Sư huynh nhìn qua tính tình phải mãễ, không giống như là sẽ có Tâm Ma người, nhưng hắn là cái ưa thích phòng ngừa chu đáo người. Ầm ầm. Theo cuối cùng một đạo Thiên Lôi kết thúc, trên trời hạ xuống quan vũ, đồng thời, một đạo tràn ngập sinh cơ linh quang trụ đi giờ phút này suy yếu vô cùng Khương Thần đỉnh đầu giơ đi. Chương 484, cuối cùng giải quyết hậu họa. Nhìn thấy thiên địa phản hồi linh vũ hạ xuống, Viên Sóc nhưng trong lòng một cái giận mình, hắn một mực lấy Huyền Quy Kính nhìn chằm chằm thiên đạo quang đoàn tử bên trên phân ra một vệt ánh sáng dung nhập cái kia linh quang trụ bên trong. Nếu không phải hắn cũng không tệ mắt nhìn chằm chằm, sợ là đều sẽ coi là nhỉ lẩm. Viên Sóc không chút do dự, đem Huyền Quy Kính ném ra ngoài. Xìu. Huyền Quy Kính tại linh quang trụ rơi xuống Khương Thần đỉnh đầu thì, biến lớn đem cái kia một mảnh linh quang trụ cùng linh quang mưa đều tiếp nhận. Sư Minh, để ta cọ điểm linh vũ. Viên Sóc xa xa truyền lời qua, nu cười giỡn. Khương Thần toàn thân đều là đen kịt, trên thân rách tung toé, xung quanh cũng là một chút đồng nát sắt vụn mấy vữa. Hắn chỗ khu vực khắp nơi đều là thiên lôi tản nơi thở. Bất quá, Khương Thần liền tính nội thương nghiêm trọng, cũng nghe tiếng hướng viện sóc phương hướng ngẩng đầu cười. "Có a có a, cho Vi huynh lưu một điểm là được." Tại Khương Thần xem ra, chính hắn có hay không tâm ma hắn đương nhiên rất rõ ràng, cho nên, trước mắt liền đã xem như độ kiếp hoàn thành. Bất quá, còn phải tiếp qua cái cuối cùng qua sân khấu. Dù sao sư đệ Tu Linh Vũ quay đầu cũng biết tiếp tới hắn, điểm này Khương Thần vẫn rất có lòng tin, hắn cho tới bây giờ không lo lắng viện sóc sẽ chiếm hắn tiền nghỉ. Tương phản, hắn có đôi khi hận không thể sư đệ có thể từ hắn nơi này nhiều muốn chút gì. Đáng tiếc, Sư đệ là đại năng chuyển thế, tính không lộ chút sơ hở, trước đó hắn cho những cái kia, sư đệ liền kịp thời hóa thành vài câu tình đạo chỉ luôn phản hồi. Nếu là có thể lúc nào cũng đi theo sư đệ bên người, lắng nghe cái kia chút nhắm thẳng vào đại đạo chỉ luôn liên tuốt. Khương Thần có chút tiến lui ấy, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận những thứ. Sau đó, Khương Thần nhập vào tâm ma kiếp. Viên Sóc nhìn thấy Khương Thần sư huynh nhập định, cũng không cần phải nhiều lời nữa ngứ, hắn đem Huyền Quy kính thu hồi, trực tiếp thu nhập bên trong không gian ý thức. Sau một khắc, Huyền Quy trong kính chui ra một đạo mơ hồ linh thể, tựa hồ nhớ chạy trốn. Đáng tiếc, tại hắn trong không gian ý thức, có thể đi chỗ nào độ Cái kia đạo mơ hồ linh thể trước kinh ngạc sau vui, chưa từng độ kiếp độ kiếp kỳ thần hồn, quá tốt rồi, đây thật là trời ban cơ duyên. Tiểu tử, bản tọa chính là A, đây là cái gì? A, Viên Sóc có chút tiến lưỡi, bản thân bảo bối động tác quá nhanh, hắn còn không có nghe được đối phương tự giới tiêu đâu. Tiếp đó, Viên Sóc kiên nhẫn chờ lấy lại một đợt thiên nhiên quà tặng. Phải biết, lúc trước hắn liền đã nhận ra thiên đạo một chút dị thường, lại thông qua huyền quy kính xác nhận đến một điểm, chỉ là không có biện pháp đem cái kia linh thể trấn ra. Viên Sóc có chừng bảy thành năm chắc Vừa rồi đây linh thể đó là động thiên bên trong cái kia, hắn đã từng nghĩ tới, đã đối phương có thể khi động thiên chỉ linh, ngày đó đạo trở nên quỷ kế đa đoan tính không lộ chút sơ hở đứng lên, có khả năng hay không, đó là cái kia động thiên chỉ linh cùng thiên đạo ý thức liên thủ, mà động thiên chỉ linh cùng thiên đạo ý thức ở giữa kỳ thực khác biệt không phải quá lớn, mà viên sóc lại liên hệ với thiên đạo ý thức sau, cũng càng là xác nhận điểm này, bởi vì bản giới chân chính thiên đạo ý thức, kỳ thực thật không phải quá khôn khéo, sắp thực như trạch tiền bối Khương sư huynh bọn hắn trước kia trối cho rằng như thế, có chút đầu óc, nhưng không nhiều rất không có khả năng làm ra phi thường tinh diệu lại hiểu nhân tâm tính kế. Tinh diệu không kỳ quái, hiểu nhân tâm liền không được bình thường. Này thiên đạo ý thức, nó không hiểu nhân tâm a. Đương nhiên, Viện Sóc cũng không phải cùng nó giao lưu sau liền hoàn toàn tin tưởng. Dù sao tạm thời tin một tin, lại không muốn tiện. Cũng không đợi bao lâu. Cái kia linh thể tựa hồ cũng bị hắn dạy vào thiên đạo quang đoàn thao tác ảnh hưởng đến, cho nên mới không kịp chờ đợi nhớ thừa dịp Khương sư huynh độ kiếp đi đoạt xá. Viện Sóc có chút nghi hoặc, không phải nói, độ kiếp sau thần hồn đã khác biệt, không cách nào đoạt xá sao? Đáng tiếc, Viên Sóc vô pháp tìm ra cái kia linh thể chứng cầu ý kiến thảo luận, cho nên liền cũng không rõ ràng đối phương lúc đây thao tác cụ thể mục đích là cái gì, chỉ ít, tựa hồ rất không có khả năng là đoạt sát. Dù sao đối phương nhìn thấy hắn thần hồn thì tựa hồ là cung hỉ. Được rồi, người đều đã chết, còn so đo những thứ này làm gì? Viên Sóc chỉ cảm thấy tâm hồn một mảnh trong suốt. Trước đó nhớ mong tàn linh một chuyện, tại Huyền Nhi Huyền Chỉ trong cảm giác, đúng là đã chân chính giải quyết hết. Thuận lợi hoàn toàn như trước đây. Viên Sóc cảm ứng một cái mình cái kia khổng lồ khí vận biển mây, lại cảm thấy thuận lợi như vậy tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái. Sau đó, thái cực đồ xoay tròn đem cái kia tàn linh mạch rơi mất, viên sóc thần hồn tăng lên 2 tiểu giai, từ bắt giai trung kỳ tăng lên tới bắt giai đỉnh phong, cách cũ giai chỉ kém cuối cùng một chút xíu. Đáng tiếc, viên sóc có chút tiếc nuối, nhưng cảm ứng một cái thái cực quán tưởng chi lực cũng tại đây một đợt thiên nhiên quà tặng bên trong thu hoạch được để thằng, cũng liền đủ hài lòng. Hắn lại cầm huyền quy kính bốn phía chiếu, không còn phát hiện có cùng loại linh thể. Ngoại trừ thiên đạo quang đoàn tử. Đáng tiếc thiên đạo quang đoàn tử hắn bắt không được. Ngay tại viên sóc nhìn chằm chằm thiên đạo quang đoàn tử nuốt nước miếng thì Khương Thần đã nhẹ nhõm hoàn thành tâm ma kiếp, trên người hắn một loại nào đó đột phá đạo vận ánh xanh rực rỡ hướng tứ phương quét tán. Đồng thời, bầu trời chỗ cực kỳ cao tựa hồ có hào quang ngưng tụ, từ không tới có, từ có đến thịnh. Bất quá mấy hơi giữa, Khương Thần mở rộng một cái thân thể, trên thân da đen da chết toàn bộ sụp đổ rơi, hắn lấy ra một kiện pháp y khoác lên người, đem trên tay cuối cùng một cái bình ngọc nhỏ đi về sóc phương hướng băng ra. Cuối cùng hai giọt vạn năm ngọc linh nũ, dù sao vi huynh cũng mang. Không đi, sư lệ ngươi xem đó mà làm thôi. Mặt khác, ta cái kia linh phong ngươi cũng nhỉ làm. Mở ra linh phong bạo khô đó là trưởng môn lớn. Còn có. Mặt khác. Đúng. Khương Thần một mực thao thao bất tuyệt. Thang đến trên thân phát ra ánh xanh rực rỡ cùng tiên thượng rơi xuống hào quang nối liền lại cùng nhau, lập tức cả hai dung hợp hóa thành một đạo ẩn chứa thiên điệu huyền cơ phi thăng của sáng. Thiên điệu huyền cơ giống như âm không phải âm, giống như thiên điệu giai điệu, vạn vật đạo lý. Hắn đánh chịu lấy Khương Thần một đường đi lên trên, Khương Thần trên thân ánh xanh rực rỡ càng phát ra sáng tỏ, đến tức điểm, từ từ thấy không rõ hắn dung mạo thân sắc, chỉ là hình như có tiên âm truyền xuống, nhưng lại nghe không rõ. Nghe không rõ. Đây chính là phi thăng Tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi tự chủ xuất thần nhập định tinh thần hoàng hốt đứng lên, đồng thời không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống hoặc nằm xuống. Muốn từ cái kia phảng phất ẩn chứa thiên địa chí bí phi thăng cổ sáng bên trong tìm hiểu ra cái gì, nhưng lại nhìn một chút liền quắn mắt, chỉ có thể cố gắng nhìn, nhìn choáng nhắm lại mắt lại tiếp tục nhìn. Có người nhìn sau nhập định, có người nhìn sau té xỉu. Viên Sóc nhìn cũng cảm giác linh mộ phi phàm, hắn nhận cơ hội dẫn động thái cực quán tưởng chỉ lực linh hội, chỉ cảm thấy vô số pháp tắc tin tức giống như là thủy triều tuôn hướng hắn. Lần này lượng tin tức, so với hắn lần đầu tiên lĩnh hội trạch tiền bối cấm chế tin tức còn khủng lồ. Bất quá, hắn sớm đã thành thói quen khống lỗ lượng tin tức. Thần hồn tầng thứ cũng đạt tới nào đó một cực hạn. Cho nên, Viên Sóc tại Khương Thần Phi thăng quá trình bên trong, thu hoạch cực lớn, hắn cảm giác chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa hết, đầy đủ pháp tắc lĩnh ngộ tầng thứ đều có thể đạt đến bắt giai. Sư đệ, vì huynh tại thượng giới chờ ngươi. Viên Sóc trong thai nghe được Khương sư huynh câu nói này, hắn không khỏi nhìn chung quanh một lần, may mắn lời này tựa hồ là trực tiếp truyền vào trong đầu. Yên tâm, rất nhanh liền đến. Viên Sóc tức giận hồi phục một câu, sau đó một bước bước vào truyền tự điện. Chương 485, Âm Dương hai giới nghe đồn. Trạch Tiên Bối, Sư huynh Phi Thăng. Viên Sóc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi mất độc lão nhân Trạch Tiên Bối, chỉ có thể khô khan nói một câu nói nhảm. "Rốt cuộc Phi Thăng." Trạch Tiên Bối trong giọng nói cảm xúc rất là phức tạp, bất quá, Viên Sóc vẫn là nghe được một tia may mắn cùng không bỏ. Miễn là còn sống, cuối cùng cũng có gặp lại cơ hội. Viên Sóc chỉ có thể như thế an ủi. Trạch Tiên Bối nghe nói như thế, ánh mắt Nhu Hòa nhìn về phía hắn, hòa ái nói, "Về sau sự tình sau này hãy nói, đợi ngươi về sau có thừa lực suy nghĩ thêm những này a." Viên Sóc. Trạch Tiên Bối giống như đem hắn an ủi xem như hứa hẹn cũng không phải không được. Trạch Tiên Đối, tiếp đó, ta muốn mở ra ba thành tông môn tồn kho, lớn nhất trình độ bồi dưỡng người chậm tiến tu sĩ. Không phải hắn không nghĩ thông mở càng nhiều, mà là có thể bồi dưỡng tu sĩ số lượng là có hạn. Trở thành trưởng môn về sau, lũ thú tông tất cả đều đối với hắn đã không còn bí mật. Hắn còn biết Ngự Thú Tông cùng Quỷ Linh môn, Ma Linh môn ở giữa quan hệ. Đương nhiên, cũng không tính được quan hệ thế nào. Chỉ là lưu lại một bộ phận chỉ nhánh truyền thừa ở bên kia, nếu là Ngự Thú Tông bên này triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, cũng sẽ có bên kia tu sĩ ngoài ý muốn thu hoạch được truyền thừa ủy linh môn cùng ma linh môn cũng xác thực không còn là ngự thú tông một phần tử. Về phần vì sao là lưu tại ma môn mà không phải chính đạo bên này. Cái này việc xóc thượng tự cũng hiểu. Lự thú tông bản thân liền là chính đạo tông môn tình huống dưới, nếu là có hướng một ngày bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ có hai loại khả năng, tại cùng chính đạo những tông môn khác cạnh tranh bên trong thất bại, tại cùng ma đạo trong đối kháng thất bại. Đương nhiên, bây giờ còn có một loại khả năng, đó là toàn bộ tu hành giới tao ngộ đại kiếp, cùng một chỗ toàn bộ tiêu diệt truyền thừa, cái này không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn trạch tiền bối có biện pháp nào không đối với tông môn khởi tự hồi sinh. Còn nếu là phía trước cả hai, tông môn truyền thừa chỉ có tại ma đạo bên kia, mới có cơ hội lần nữa phát triển đứng lên, đồng thời cũng là một loại đối với về sau truyền thừa giả sẵn chọn. Đã hiện tại loại này đi chính đạo hình thức đi không thông, về sau liền lăn lộn ma đạo a. Dù sao đối với ma đạo đến nói, cũng không phải là đặc biệt để ý truyền thừa đến từ phương nào, chỉ cần có thể biến tưởng, đều sẽ lựa chọn tu luyện, có lợi ích cũng có thể hợp tác. Viện sóc thân là trưởng môn, cũng minh bạch ngự thú tông truyền thừa, kỳ thực cũng không có quá rõ ràng chính mà phân chia. Nói một cách khác, tựa như hắn ban đầu nhìn thấy ngự linh truyền thừa thì ý nghĩ như thế. Lã chủ có thể bình đẳng đối đãi bộ linh thị vì người thân, nhưng có thể tàn khốc hơn ngự sử linh bộ nhỏ, coi như là nô lệ công cụ. Viên Sóc thông qua trạch tiền bối tính cách thái độ, phỏng đoán trí ít bọn hắn tổ sư không phải loại kia đi tàn khốc lộ tuyên tôn tại, đương nhiên, cũng không nhất định. Cũng có thể đối với mấy vị trọng yếu ngự linh coi là người thân. Đối với những khắc không trọng yếu xem như nô bộc. Tại loại cường giả này vì tôn thế giới, ngẫm lại, cũng không có quá mức không hài hòa địa phương, bản thân hắn cũng không phải cái gì có mánh liệt bình đẳng tiến ngũ người. Liên quan tới tông môn đầu nguồn vị tổ sư nào, Viên Sóc có chút hiếu kỳ. Bất quá, trạch tiền bối không nguyện ý lộ ra tình huống dưới. Viên Sóc cũng không có truy vấn, về phần Trạch Tiễn Bối nói tới nhân quả liên lụy cái gì, Viên Sóc đối với cái này coi như có lòng tin, nhưng cũng không có nhất định phải đuổi theo tìm tòi ngon nguồn. Tại Thương Thần sau khi phi thăng, Viên Sóc ngoại trừ hướng Trạch Tiễn Bối đưa ra tăng cường đối với tông môn tu sĩ bồi dưỡng bên ngoài, còn yêu cầu một chút liên quan tới ngoại giới vực tình báo. Ngoại trừ bản tông môn, còn có những tông môn khác. Mục đích chính là vì tìm tới thích hợp hắn thôn phệ kế tiếp tiểu thế giới. Viên Sóc yêu cầu không cao, có tiên thú thi thể tiên hồn loại hình ưu tiên. Tiếp theo thế giới nội sinh cơ sinh mệnh số lượng đến hiếm ít, hắn mặc dù trước đó thôn vẻ hết huyết thú giới không có nghiệp lực sinh ra, nhưng đó là huyết thú giới không có sống sinh linh. Liên tính thế giới bên trong có sinh mệnh, cũng tốt nhất là không phải vô tội loại kia tồn tại. Viên sóc mình tìm tòi nửa ngày không thu hoạch được gì, vẫn là trách tiện buổi hỏi thăm hắn yêu cầu về sau, chằm mặc một trận, mới cho cho hắn mấy cái nhắc nhở. Ma môn bên kia khống chế mấy trôi hung thần giới vực có lẽ có thể thử một chút. Mà khác, cái kia đang tại thẩm thấu bản giới chọc giới, nếu là tìm được cửa vào. Nếu là đối phương cấp bậc không cao, ngươi cũng có thể thử một chút. Hỗn độn thánh thể nếu như chờ giai đầy đủ cao, Trọc giới cũng không phải không thể thôn phệ. Trạch Tiên Bối Kỳ thực cảm thấy viện sóc trước mắt hỗn độn thánh thể thức tỉnh tựa hồ quá vừa đúng. Dù sao Trọc giới rất khó đối phó. Khó khăn nhất một điểm, đó là loại kia sinh sôi không ngừng, chỉ cần dính lên đến, chỉ cần linh giới bên trong còn có một chút oan khí sát khí mặt trái năng lượng, liền có thể nhờ vào đó bất diệt. Trọc giới vốn là cùng sinh cơ linh giới đối lập với nhau một loại thế giới. Có truyền thuyết, là linh giới bản thân không hoàn chỉnh, chỉ có cùng Trọc giới dung hợp, đồng thời song phương đạt đến một cái cân bằng, mới có thể cuối cùng trở thành hoàn mỹ đại thế giới, nắm giữ tiến hóa làm trượng giới cơ hội. Đáng tiếc, chọc giới cùng linh giới giữa, vĩnh viễn đều chỉ có thể là thôn phệ cùng bị thôn phệ, song phương bản nguyên lực lượng hoàn toàn tương phản, tương hỗ là trưởng thành tư lương, làm sao có thể có thể tại bảo trì dung hợp đồng thời, lại bảo trì cân bằng mà không phải lẫn nhau thôn phệ đâu. Viện Sóc nghe trạch tiền bối giải thích, liên quan tới linh giới cùng chọc giới thuyết pháp, hắn trầm tư đứng lên. Nghe đứng lên, đây chọc giới làm sao giống như là thế giới hữu diện, mà linh giới là thế giới vô diện. Nhưng một cái thế giới, chẳng lẽ không phải vốn chính là âm dương cùng tồn tại sao? Với lại để mắt tới chúng ta cái này một thế giới chọc giới, không hề chỉ chỉ có một cái, liền tính chọc giới cùng linh giới giống như là âm dương hai giới, có thể âm giới có nhiều như vậy. Âm dương hai giới Trạch Tiễn Bối nghe được việc Sóc Thiết Pháp có chút điểm gia thần. Bất quá, hắn lập tức hoàn hồn. Trả lời trước Viện Sóc hỏi thăm, khi một cái thế giới bên trong bản nguyên bị ô nhiễm, chỉ còn lại có mặt trái năng lượng thì cái thế giới này liền biến thành mới chọc giới. Trên thực tế, huyết thú giới liền xen vào linh giới cùng chọc giới giữa, bất quá, bởi vì hắn bản nguyên có chút kỳ lạ. Viện Sóc nghe được Trạch Tiễn Bối nói đến huyết thú giới, rất minh gật đầu. Huyết thú giới sinh tử chỉ lực Cho nên, chọc giới, nhưng thật ra là tự giới. Cũng là không thể nói như vậy, bởi vì chọc giới bên trong bản nguyên quá phức tạp đi, có thể nói là tập hợp đủ tất cả mặt trái năng lượng tồn tại. Có chút chọc giới thậm chí có đặc thù sinh linh nhất tộc tồn tại. Trạch Tiên Bối nói đến đây, lắc đầu. Chọc giới thuyết là tự giới, đối với cũng không đúng, bởi vì chọc giới cũng là vạn giới vạn dạng, chỉ có tự mình thấy được mới có thể nói rõ ràng là dạng gì tình huống. Bất quá, chọc giới bên trong sinh vật, đối với linh giới dị thường rất vọng. Trạch Tiên Bối nói như vậy nhiều, nhìn thấy Viết Sóc hai mắt sáng lên, hắn có chút lo lắng muốn mở miệng ngăn cản, lại nghĩ tới cái gì đem ngăn cản ngựa điu nuốt trở vào. Nghe được Viên Sóc chém đinh chắn sắt nói, "Đã dạng này, vậy ta trước hết đi tìm Ma môn tiểu thế giới dạo chơi a." Trạch Tiễn Bối, "Cho nên, ngươi hỏi cái này a chọc giới tình báo, chính là vì bài trừ rơi cái này tuyệt hạng, hoặc là nói, vì thuyết phục mình không đi chọc giới sao?" Chương 486, tiêu diệt ma chi chiến. Viên Sóc bố trí tốt tông môn hàng loạt tán bài, lại bế quan một đoạn thời gian, lập đi lặp lại tìm hiểu Trạch Tiễn Bối bản thể bên trên cấm chế đến nghiệm chứng pháp tắc. Rốt cuộc đem hắn nắm giữ toàn bộ pháp tắc đều soát đến bắt giai. Lúc này mới ra cửa. Đã bắt giai thần hồn, bắt giai luân thế, Pháp tắc bắt giải, thực lực vượt qua bản giới hạn mức cao nhất, Thiên đạo cầu hắn phi thăng viện sóc viện trưởng môn. Bình tĩnh phong dong tìm tới Ma môn. Ma môn sợ hãi, bên trên một đợt vô tội tu sĩ huyết lệ còn chưa lau khô, hiện tại ngự lôi đế quân ánh mắt đè mắt tới bọn hắn Ma môn. Ma môn đám trưởng lão điên cuồng chạy trốn, các đệ tử hoặc là đi theo đám trưởng lão cùng một chỗ chạy trốn, hoặc là tuyệt vọng đợi tại tông môn bên trong chờ chết. Viện sóc nguyên thần chi lực nhìn lướt qua trong Ma môn tình huống, thiền tay khai ra lôi đình bộ vài chỗ. Ma môn dù sao thật không phải cái gì đất lành, nơi này sinh tổn hoàn cảnh cùng phong cách vẽ, cùng viện sóc tiếp trước kiếp này tam quan đều phi thường không hài hòa, thấy nửa mắt địa phương đương nhiên rất nhiều. Bất quá, hắn cũng biết ma môn tồn tại nhất định sự tất yếu, không chỉ là ngự thú tông truyền thừa chỉ nhánh che dấu. Còn có, ma môn là một cái ngưng tụ một giới mặt trái năng lượng, thuận tiện cuối cùng giải quyết địa phương. Đứng tại nhận ma môn hủy diệt cùng tổn thương người lập trưởng, ma môn đương nhiên không nên tồn tại. Đứng tại chính đạo tông môn bên này lập trưởng, ma môn đó là lần lượt tu hoạch khí vận cùng công đức bảo địa đứng tại Thiên Đạo Lập Trường, Ma Môn tồn tại cũng là đem âm diện tụ tập, thuận tiện xử lý sạch một cái. Nhà vệ sinh công cộng. Đương nhiên, đây là viện sóc lý giải. Dù sao nếu là không có nhà vệ sinh công cộng, để cho người ta tùy chỗ đại tiểu tiện, hoàn cảnh vệ sinh liền không dễ khống chế, vì bảo trì hoàn cảnh vệ sinh, nhất định phải xây một chút nhà vệ sinh công cộng. Viện sóc đối với Ma Môn không có hảo cảm. Đương nhiên cũng tổng tình không được trong Ma Môn cùng xung quanh những người bị hại kia, nhưng liền vì để cho mình thuận mắt cùng thư thái chút, hắn liền không ngại thỉnh thoảng đến Ma Môn nơi này vực mấy đạo lôi. Hiện tại, hắn đương nhiên là chính sự quan trọng. Vư Vận, một ít trưởng lão nhóm chạy trốn hướng một chút tiểu thế giới đi, bởi vì trong tiểu thế giới, tu sĩ lại nhận thế giới hạn mức cao nhất áp chế, chỉ có thể thi triển ra nào đó nhất đẳng giai thực lực tu vi, cho nên đối với tránh né tu hành giới đại lão truy sát cực kỳ có nhất dụng. Dù sao thất giai đại lão tiến vào tam giai tứ giai tiểu thế giới, cũng phải áp đến 3 4 giai đến. Đến lúc đó, bọn hắn người đồng thế mạnh. Ôm lấy loại ý nghĩ này, chân chính tuyệt vọng lưu tại tại chỗ mà môn tu sĩ kỳ thực cũng không nhiều, phần lớn nắm giữ phản kháng tình thần đều chạy. Vư Vận cũng cho viện sóc chỉ đường. Hắn nhanh chóng tiến vào một chỗ tiểu thế giới. Cảm ứng một cái bên trong tình huống. Xách, người sống quá nhiều, địa phương quá lớn, linh khí quá mỏng manh. Không được. Điều này đại biểu bản nguyên nghiêm ít, nhưng sinh linh lại nhiều, thôn phệ dạng này thế giới dễ dàng có nghiệp lực. Ma môn tiểu thế giới cũng không phải là toàn bộ là hoang vu nghiêm giới, cũng có một chút có thể cho phàm nhân sinh tồn tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này cũng là ma môn đệ tử nguồn gốc, còn có tu hành vật liệu lớn nhất nguồn gốc. Dù sao tại linh giới thu hoạch phàm nhân, lại càng dễ gây nên chính đạo tông môn vây quét, nhưng tại tiểu thế giới, chỉ cần đem cửa vào khống chế tốt cũng không cần lo lắng như vậy nhiều. Viên xốc trước mắt tiến vào một cái tiểu thế giới, chính là như vậy một cái tiểu thế giới. Viên xốc đang chờ rời đi. Bất quá, nghĩ đến trước đó nguyên thần chi lực đảo qua thì nhìn thấy từng màn làm trái tam quan hình ảnh, hắn vẫn là lấy ra Huyền Quy Kính đem chỗ này tiểu thế giới lặc cấn một cái. Huyền Quy Kính tác dụng không ít. Nhìn tiên đoán vận chỉ là hắn cơ sở nhất công năng. Quan này công năng có thể dò theo, dò xét, khóa chặt, định vị chờ công năng. Giống như là cái này tầng thứ không cao tiểu thế giới. Huyền Quy Kính loại này bán tiên khí quan sát đến nhẹ nhõm cực kỳ, chỉ có gặp được cùng giai bản nguyên tầng thứ, Huyền Quy Kính mới có thể gặp gỡ một chút xíu trở ngại. Viên Sóc đem Ma môn chỗ này tiểu thế giới tọa độ ghi lại, trở lại tông môn, để tông môn an bài tu sĩ đến đây thu phục. Tiểu thế giới như vậy nhiều pháp nhân, hảo hảo sàng trồng dưới, nói không chừng có thể có không ít tốt tu hành người kế tục. Tại sao phải đưa cho Ma môn đâu? Viên Sóc thậm chí đối với tông môn lưu một đạo chỉ nhánh truyền thừa tại Ma môn sự tình không quá vui lòng, bất quá, hiểu qua chỉ là chỉ nhánh truyền thừa không phải chủ mạch cũng không phải toàn bộ, tạm thời cũng không có để ý tới. Dù sao cũng là trạch tiền bối cùng Khương sư huynh bọn hắn an bài. Viên Sóc cảm thấy, Khương sư huynh mới vừa phi thăng liền lật đổ đối phương một cái bố cục, lộ ra hắn quá vì tham quyền đoạt tài. Viên Sóc chỉ là không một tiếng động đi tìm tới truyền thừa, lưu lại một điểm cấm chế. Ách, hắn kỳ thực tìm tới thì liền phát hiện có cấm chế. Bất quá, lại thêm một tầng. Đến đều tới, cái gì cũng không làm, không phải đi không? Cấm chế hạn chế đều không khác mấy, đó là đối với truyền thừa giả thiết lập một cái phạm vi, thiên phú, tâm tính, tu vi tầng thứ chờ chút. Viên Sóc cảm thấy tu vi không trọng yếu, thiên phú kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu là Hắn cũng liền dựa theo một chút dễ dàng ra nhân vật chính mô bản thiết lập một cái phạm vi. Dù sao truyền thừa giả sao? Nếu là xuất hiện một chút phế vật, không bằng đừng lãng phí truyền thừa. Xử lý truyền thừa bên trên việc nhỏ sau. Viện Sóc tiếp tục từng cái xem xét tiểu thế giới phải chăng thích hợp. Theo hắn xem xét, cũng xác thực tìm được hai cái so sánh phù hợp tiểu thế giới, bên trong âm khí tràn ngập, người sống hiếm ít, là ma môn nào đó nhất mạch nuôi thiên địa. Một chỗ khác, nhưng là một cái huyết chiến trận tiểu thế giới. Bên trong có người sống. Những người phàm tục kia bị chia làm hai cái quốc độ. Bị Ma môn an bài cách mỗi 20 năm liền muốn toàn lực chém giết một lần, thua một phương sẽ bị lấy đi một nửa nhân khẩu, thắng một phương sẽ bị chọn lựa ra một chút hầu tiền đệ tử mang đi. Tiểu thế giới này ưu điểm là nhân khẩu rất tụ tập, không phân tán, mà khác tiểu thế giới linh khí cũng vẫn được. Cái khác tiểu thế giới tắc không đạt được hắn yêu cầu. Đương nhiên, việc sóc cũng mỗi một cái đều lưu lại là cấn cùng tọa độ, phát trở về. Liên quan tới đối với Ma môn tiến hành thanh lý một đợt lý do. Việc sóc đối với trạch tiền bối cấp ra, Ma môn tu hành cùng trọc giới quá tương cận, lại càng dễ bị người sau mê hoặc, trở thành công phạt chúng ta linh giới một cây đao. Nội bộ phiền phức đến sớm giải quyết mới được. Đương nhiên, Ma Môn tu sĩ cũng có khả năng đối với linh giới càng có lòng cảm mến. Nhưng tại viện Sóc xem ra, vì như vậy một cái khả năng, đi đánh cược một lần Ma Môn sẽ không ra nhiều loạn, còn không bằng đem Ma Môn thanh lý khống chế đứng lên càng thêm thuận tiện. Làm gì nhất định phải đi đánh cược một lần người khác tâm tính cùng lựa chọn đâu. Viện Sóc quyết định, trạch tiền bối đương nhiên đại lực ủng hộ, cũng cho ra trước kia hành vi giải thích. Ma Môn không cách nào tiêu diệt triệt để, Ma Môn cường giả, gặp gỡ chính đạo tông môn vây quét liền chạy vào tiểu giới bên trong tiềm ẩn nhiều năm, tu sĩ khác cũng không có khả năng truy hắn mấy trăm mấy ngàn năm. Mà khắc, thật đổi vào tiểu thế giới đi, sinh tử liền nửa nọ nửa kia. Cho nên, trừ phi là có thâm cừu đại hận trong người, không phải đồng dạng chính ma giao chiến ma môn bại lui, đều là lấy linh giới nội ma môn tiềm ẩn biến mất, chủ lực giấu đến tiểu thế giới đi âm thầm phát triển là kết cục. Nếu là chính đạo tông môn tổn thất quá lớn, cũng biết đều thối lui một bước. Tại linh giới trở lại nhất định khu vực, bình thường là một hai cái châu vực cung cấp ma môn khống chế. Đương nhiên, lần này việc sóc một người phát động tiêu diệt ma chỉ chiến, hắn liền quyết định cho đằng sau tu sĩ, nhiều một chút phát triển thời gian, đem ma môn tương lai tái sinh thời gian kéo dài một điểm. Chương 487, Cửu Tiệp viên mãn, đương nhiên phải toàn bộ đều viên mãn mới được. Viên sóc một người tiêu diệt Ma môn, chuyến bá tu hành giới về sau, không có kích thích quá hồng thủy hoa. Chẳng qua là linh giới người mạnh nhất lại một lần hiện ra tồn tại cảm. Đương nhiên, Khẩn Trương vẫn là rất Khẩn Trương. Ngự Lôi Đế quân hắn lại ra cửa. Ai biết chỉ bổ Ma môn, có thể hay không để hắn phàm mãn. Cầu sinh dục để các tông môn các đám tu sĩ từng cái đều có khuynh hướng tu hành liên minh, dù sao ai cũng biết tu hành liên minh là từ Ngự Lôi Đế quân hắn lão nhân gia cùng vừa phi thăng ngự cảnh tiên nhân liên thủ tổ kiến. Đánh không lại liền gia nhập. Đây tại tu hành giới Vốn chính là một kiện hợp tình hợp lý sư tình. Thế là, Viện Sóc cùng Trạch Tiền bồi bố chi đến đủ loại kích cỡ nhiệm vụ, lập tức đưa tới vô số tu sĩ cùng thế lực tranh đoạt. Những nhiệm vụ này dính đến đối với chọc giới Giới Thiết, đối với những khác giới vực thăm dò khai thác, đối với vật liệu thu thập luyện hóa, một chút không biết công dụng pháp khí pháp bảo linh bảo luyện chế chờ chút. Đương nhiên, còn có đối với tại các châu vực thành lập các cấp cấp đạo viện, thôi động toàn dân luyện võ, ưu tuyển tu hành đệ tử, chờ chút. Viện Sóc nhớ thôi động tu sĩ số lượng để thằng, để cao thiên long linh giới ứng đối chọc giới thẩm thấu thấm tập lực phòng ngự, cũng không chỉ có chỉ tại Ngự Thú Tông trên địa bàn làm cải biên. Mala là làm cho cả linh giới các nơi cùng một chỗ đến. Dù sao, hắn cũng không phải dự định dựa vào chính mình sức một mình xông đi lên cứu thế. Hắn cho rằng, thế giới là mọi người, bằng yêu cầu gì hắn một người cứu thế. Đặc biệt là kiếp trước gặp qua một chút tiểu thuyết bên trong, luôn luôn đem cứu thế hy vọng chồng chất đến trên người một người, để đây người đi kính dâng đi hy sinh. Nhưng hắn thực chất bên trong cũng không phải là một cái nguyện ý làm như vậy người. Mọi người cùng nhau nỗ lực a. Động đứng lên, cuốn lên đến. Nhiều người lực lượng đại. Mặc dù nhiều người cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn, nhưng khẳng định là có thể ứng đối ngoại giới chi địch. Viên Sóc có thể không có nghĩ qua, lưu tại nơi này mấy trăm năm. Dù sao chọc giới sớm lớn, là một kiện trường kỳ sự kiện, trừ phi chọc giới hoàn toàn biến mất, không phải vậy, dính lên về sau, đó là một cái năm tháng dài đằng đẵng lôi kéo. Dù sao linh giới kỳ thực cũng thật muốn tôn vệ chọc giới vì để thăng tứ lương. Viên Sóc thấy tất cả đều tiên nhập chính đồ, thế là, xử lý một cái việc nhà, tông môn sự vụ, liền cáo tri trạch tiền núi, mang theo bộ phận linh hạt linh thú nhóm cùng đi Ma Môn tiểu thế giới. Viên Sóc đi trước hai bước giao chiến tiểu thế giới, trước nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ Ma Môn tiềm ẩn đến nơi đây Ma tu trưởng lão cùng các đệ tử. Sau đó Đem hai nước nhân khẩu đều thu được Hắn động thiên thế giới đi. Theo việc sóc cho mình động thiên thế giới cung cấp đại lượng tài nguyên, còn cũng có trước cũng nhét một đầu tiên thú thi thể đi vào. Liên tính cái kia tiên thú thi thể bản nguyên đã vô cùng mỏng manh. Mặc dù sao là tiên thú thi thể, vẫn như cũ có thể phát ra một ít năng lượng, cung cấp động thiên thế giới hấp thu mở rộng, trước đó động thiên bên trong không gian mảnh võ thu hoạch được năng lượng sao đều dung hợp mở rộng đứng lên. Lại có tinh trận ổn định thế giới. Viên sóc đem tứ tượng chi vị đều cố định lên, để hắn đợi tại động thiên bên trong tứ tượng tinh cung bên trong tọa trấn, làm cho cả tứ tượng tinh cung đại trận từ tĩnh mịch hóa thành sinh cơ bừng bừng thậm chí có thể dẫn tới thiên ngoại chi lực, cung cấp động thiên trưởng thành. Chỉ là tứ tư tượng dù sao còn chưa đủ mạnh. Cho nên, đưa tới thiên ngoại chi lực trước mắt vẫn là không bằng tiên thú thi thể cung cấp năng lượng khổng lồ, nhưng cũng đang dần dần trở thành động thiên trụ cột. Trước mắt, viện sóc động thiên từ tiên thú thi thể là lớn nhất năng lượng nguyên. Tiếp theo đó là tứ tư tượng tinh trận tiếp dẫn thiên lực. Lại có là hắn từ Ngự thú tông cùng những tông môn khác, chủ yếu là ma môn bên này thu hoạch đại lượng tu hành năng lượng tài nguyên bổ sung, để hắn động thiên đang không ngừng trưởng thành bên dưới từ từ đạt đến ngũ giai hạn mức cao nhất. Trên cơ bản đạt đến cùng huyết thú giới tương đương tầng thứ. Bất quá Viên Sóc cũng biết, tạm thời muốn tiếp tục để thăng động thiên hạn mức cao nhất, liền cần tầng thứ cao hơn năng lượng cốt lõi nguyên. Dù sao cái kia tiên thú thi thể bản nguyên bị thu gặt qua nhiều lần, đã vô pháp thôi động hắn động thiên thế giới lại để thăng một cái cấp bậc hạn mức cao nhất. Nếu là không có tứ tượng tỉnh trận tại, mang vào hiện tại tiên thú thi thể, thậm chí ngay cả ổn định động thiên ngũ giai hạn mức cao nhất đều làm không được. Nếu là ta hiện tại có 4 đầu tiên thú, để động thiên thế giới hóa thành đại linh giới, linh giới bên trong định phong đại khái là không có vấn đề gì cả. Viên Sóc một bên tại chống giống tiểu thế giới bên trong bắt đầu tu luyện. Một bên suy nghĩ như thế nào tăng tốc gọi rượng linh thú nhỏ, đặc biệt là tứ tự vị đây bốn cái, Thanh Vũ, Tiểu Bạch hổ, Tiểu Thanh Dao, Tiểu Huyền Quy. Thanh Vũ còn tại ngủ say, nhưng khí tức một mực đang thay đổi cường, viện sóc trưởng thành đối nó cũng là có phản hồi, đại khái là hắn trưởng thành quá nhanh. Bất quá, chỉ cần chờ Thanh Vũ tỉnh lại, viện sóc liền có thể chờ mong nắm giữ một vị cường đại trợ thủ. Mà Tiểu Bạch hổ, Tiểu Thanh Dao, Tiểu Huyền Quy, ba cái giữa, Tiểu Huyền Quy trưởng thành nhanh nhất. Đã tại gặp ăn xong đôi xác, lại bị ném cho an đại lượng tăng thêm thủy hành linh đang cùng tài nguyên ngủ say tại Huyền Vũ tinh cung về sau, đặt đến tứ giai. Tiểu Huyền Quy thậm chí không cần độ kiếp, liền tự nhiên mà vậy ngủ đến cấp 4. Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Thanh Dao cũng tại đột phá tứ giai biên giới. Viện Sóc tính toán đợi Thiên Đạo hồi máu một điểm tái dẫn tiếp. Thanh Vũ tầng thứ lại có chút mơ hồ, nhưng khí tức so cái khác tiểu linh thú nhóm đều cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, Thanh Vũ cũng là không có thiên kiếp, cùng Tiểu Huyền Quy tình huống có chút cùng loại. Ầm ầm. Viện Sóc tại tiểu thế giới tu luyện Thái Cực. Giữa thiên địa tất cả năng lượng tuôn hướng hắn, thiên địa tự nhiên chống cự, sinh ra vô số thiên thai cùng sụp đổ. Viện Sóc tại xác nhận cũng có trí tuệ sinh linh tồn tại sao liền không lại cố kỵ. Hắn tại thử qua một lần thế giới thôn phệ sau liền hiểu, hắn hỗn độn thánh thể trưởng thành, đó là cần thôn phệ thế giới. Theo lúc trước hắn thôn phệ huyết thú giới, luyện thể tầng thứ để thăng, hắn có thể cảm giác được hỗn độn thánh thể cái này giản khung tựa hồ tại chậm rãi bị lấp đầy. Bất quá, còn kém rất xa. Hắn thậm chí cảm giác, liên tính đạt đến sau khi phi thăng tiến cảnh, sợ cũng mới chỉ là đem hắn hỗn độn thánh thể lấp đầy một cái nền tảng tầng thứ. Niết bàn cựu tiếp cùng hỗn độn thánh thể ở giữa, đã từ từ giao hòa. Viên shop tại pháp tắc toàn bộ tăng lên tới bắt giai về sau, đã không còn đơn độc tu luyện, luyện khí hoặc luyện thể. Hai cái này đã dung hợp làm một. Viện Xóc dung nhập mình gần nhất lĩnh ngộ, đem tất cả hắn chỗ ký ức công pháp cùng tu hành tin tức đều dung hợp hóa thành hắn hiện tại tu hành công pháp. Hắn lúc trước tu luyện công pháp đã mơ hồ rời mất. Hắn cần đem tự thân tất cả hòa làm một thể. Bất quá, trên lý luận hắn đã đem công pháp dung hợp, vẫn còn kém chút ngoại giới năng lượng đến thôi động loại dung hợp này, đồng thời đạt đến một loại chân chính có thể đi tỉnh trạng. Viện Xóc thôn phệ tiểu thế giới, chính là vì một bước này. Cũng là vì cựu kiếp viên mãn. Mà cựu kiếp viên mãn, hắn cũng cần đạt đến luyện thể cựu giai. Thân hồn cựu giai. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ án nguyên công pháp tu luyện Không cần hai người sau đạt đến cửu giai, chỉ cần cái trước đạt đến, liền có thể đàng phi thăng sau thôi động hai người sau viên mãn. Bất quá, Viên Sóc cảm thấy, cửu tiếp viên mãn, đương nhiên phải toàn bộ đều viên mãn mới được. Ầm ầm. Tiểu thế giới thiên địa sụp đổ, không gian phá toái, Viên Sóc đem một chút không gian mảnh vỡ thu nhập đột tiên, tìm hiểu một hồi hắn mang đến hủy diệt chỉ cảnh. Thuần theo liên hệ nào đó, một bước đạp phá hư không phóng ra. Trở về Thiên Long Linh giới. Chương 488, ngươi tùy thời muốn phi thăng. Cửu tiếp viên mãn còn kém khoảng 3 phần 10. Bất quá, Việc sóc thần hồn tầng thứ cùng luyện thể tầng thứ đều kẹt tại bát giai đỉnh phong không có tăng lên. Việc sóc tại mấy năm này trong tu luyện cũng minh bạch thần hồn tầng thứ trọng yếu nhất, chỉ cần thần hồn tầng thứ tăng lên, cái khắc lĩnh hội pháp tắc, luyện khí luyện thể phương diện để thăng thì càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, lĩnh hội pháp tắc, luyện khí luyện thể đột phá đều sẽ đối với thần hồn có tăng thêm. Cho nên, hắn nhớ đột phá thần hồn tầng thứ có mấy cái lựa chọn. Một là, tu luyện thần hồn công pháp thời gian sử dụng ở giữa đi mai, để thăng hồn lực đạt đến đột phá cửu giai thần hồn. Hai là, tìm tới có thể tầm bổ để thăng thần hồn bảo vật. Ba là Lĩnh hội nào đó nhất pháp tác đạt đến cửu giai, dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ tầng thứ thôi động thần hồn tầng thứ đột phá. Bốn là, dựa vào luyện khí luyện thể trước đạt đến cửu giai lại thôi động thần hồn tấn hăng. Việc sóc đầu tiên bài trừ cái thứ nhất tuyển hạng. Hắn có thể mình suy tính trước mắt làm từng bước minh tưởng để thăng hồn lực, đạt đến đột phá cửu giai cần bao nhiêu thời gian. Thần hồn bên trong thần thông phụ văn cũng là có thể để thăng hắn minh tưởng hiệu suất. Nhưng liền tính như thế, hắn trước mắt minh tưởng để thăng hồn lực cũng cần chí ít bấy quan trăm năm mới có thể đột phá đến cửu giai. Trong năm, việc sóc tính toán ra đến sau cả người khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa vào tu luyện để tăng hồn lực chậm như vậy, cái này đương nhiên không thể làm. Hắn mới tu luyện mấy năm thôi. Với lại cái thế giới này còn tại thúc dục hắn. Viên Sóc lại nhìn lướt qua giống mặt trăng đồng dạng tròn để cho người ta nhớ gặp một ngụm thiên đạo quang đoạn tử. Cái đồ chơi này hiện tại không tính toán hắn, nhưng liền một lòng phiền hắn. Có lẽ thiên đạo cùng giới này sinh linh giữa tồn tại một loại nào đó căn nguyên bên trên liên hệ. Cho nên, Viên Sóc chỉ cần người tại Thiên Long linh giới, liền vô pháp ngăn cách rời thiên đạo truyền đến tin tức. Cái đồ chơi này tựa hồ nhìn thấu hắn nữa thích con non yếu thích, thỉnh thoảng liền truyền đến như con non một dạng tiếng nhẹ nào. Viên sóc mặt lại đen, khiến cho hắn giống như một cái quèn đánh nhà trẻ, khi dễ tiểu con non không đạo đức đại phản phái đồng dạng. "Thúc cái gì thúc? Lại thúc liền ăn ngươi." "Ô ô, không ăn. Không thể ăn." "Xem đi, nói đều nói không rõ." Viên sóc thỉnh thoảng cảm giác mình đối với cái đồ chơi này tức giận đều là vô phí, chỉ có thể bước nhanh trở về tông môn truyền thừa điện. Ngoại trừ dị giới giới tiểu thế giới bên ngoài, cũng chỉ có tông môn truyền thừa điện có thể triệt để ngăn cách đạo tiếng ồ ồ trách tiền ối. Ngay cảm thấy tông môn đời này ai so sánh có khi trưởng môn tư chất đâu. Viên sóc trở về truyền thừa điện, không có vội vã tu luyện hoặc nô đạo. Bốn cái tuyển hạng, hắn trước loại bỏ đệ nhất cùng đệ tứ, thứ hai hắn thấy liền cùng loại với lại thu mạch một lần thiên nhiên quà tặng, cái này quá ngẫu nhiên, cho nên cũng chỉ có thứ ba tương đối thích hợp. Linh hội nào đó nhất pháp tác đạt đến Cửu giai, sau đó lại dựa vào pháp tắc bên trên khống chế, đem trước mắt bắt giai đỉnh phong thần hồn tầng thứ thôi động tấn thăng Cửu giai. Bất quá, linh rơi pháp tắc đến bắt giai kỳ thực đó là hạn mức cao nhất, khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất vì thật giai, nhưng bản chất lại là bắt giai. Mà Cửu giai đã dính đến cảnh giới tiên nhân. Viết sóc liền xem như đem tiên đạo tiểu đoàn tử bóp trên tay linh hội cũng không có khả năng tìm hiểu ra vượt qua hắn bản chất pháp tắc, mà thôn về hết cái khác tiểu thế giới. Đối với hắn lĩnh hội bắt giai trở lên, tác dụng cũng không phải quá lớn. Đương nhiên, nếu như hắn lĩnh hội là hủy diệt pháp tắc, đại khái vẫn là có tác dụng. Chỉ là việc xốc có thể cảm giác được hủy diệt pháp tắc lĩnh hội đến cựu giai không phải hủy diệt một hai tiểu thế giới mới là tới. Hủy diệt cùng lôi đỉnh, kỳ thực rất phù hợp. Việc xốc lôi pháp lĩnh hội đến bắt giai, hủy diệt pháp tắc thêm chút tìm chút thời giờ nhập định tiêu hóa, căn cứ hắn hủy diệt đi hai cái tiểu giới đến lĩnh ngộ. Đạt đến bắt giai chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cựu giai liền khác biệt. Phương diện này Hắn hoàn toàn không có tham chiếu điểm. Đương nhiên, Viết Sóc cũng không phải hoàn toàn không có lĩnh ngộ cựu giai pháp tắc hoàn cảnh. Trạch Tiên Bối bản thể thế nhưng là tiên khí. Trạch Tiên Bối đối với pháp tắc là bản năng sử dụng, khẳng định không cách nào dạy bảo hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Bất quá, Trạch Tiên Bối lại nguyện ý mở ra bản thể cấm chế cung cấp hắn lĩnh hội. Viết Sóc chuẩn bị trở về đến Mây Quan. Chờ pháp tắc đột phá cựu giai, lại đem thần hồn tầng thứ đột phá, liền có thể ra ngoài đi lại luyện hóa mấy cái tiểu thế giới đem luyện thể cũng thoát đến cựu giai. Mà nhiều lần diệt thế chi tiếp cũng đủ hắn cựu kiếp viên mãn. Về phần lúc đầu phòng đoạn, nói cựu kiếp viên mãn cần kiếu thế công đức cái gì? Viên Sóc hiện tại cảm giác đại khái là trước kia tu luyện người dị thế giới quá ít. Đương nhiên, cũng có một cái có thể là hắn tự thân khí vận kỳ thực đạt đến cựu kiếp tu hành cái nào đó tiêu chuẩn. Viên Sóc cũng không còn suy nghĩ, cùng Trạch Tiên Bối thảo luận một cái tông môn trước mắt có trưởng môn tư chất người. Sau đó để Trạch Tiên Bối cho những người này an bài một chút đặc thù luyện luyện. Trạch Tiên Bối lòng có suy đoán, trăm năm thời gian, tới kiếm sao? Trạch Tiên Bối mở miệng hỏi. Viên Sóc sững sốt một chút, dùng sức lắc đầu. Ngài quên ta mới tu luyện mấy năm sao? Lấy ta thiên phú, so người khác tu luyện nhanh lên gấp trăm lần nghìn lần, đây không kỳ quái a? Trạch Tiên Bối thâm thẳm trả lời, không kỳ quái. Viện Sóc bình tĩnh nhìn về phía tông môn bên trong các nơi, nói khẽ: "Cho nên, người khác tu hành mấy ngàn năm phi thăng, ta mấy năm phi thăng, liền thật hợp tình hợp lý không phải sao?" Trạch Tiên Bối yên lặng tính toán một chút, giống như xác thực thật hợp tình hợp lý. Đối với một tôn một lần nữa đi một lần tu hành đường, khôi phục kiếp trước tu vi lại năng đến nói, tốn mấy năm thời gian, hoàn thành từ phàm cảnh đến tiên cảnh tu hành, thật đã phi thường cẩn thận. Hắn trước kia coi là Viện Sóc sẽ ở bản dưới nghỉ ngơi khoảng trăm năm, quả thực là suy nghĩ nhiều. Nhưng mấy năm ngươi tùy thời muốn phi thăng." Trạch Tiên Bối kịp phản ứng, kinh ngạc, nhưng lại giống như không phải quá kinh ngạc. Không kém bao nhiêu đâu, nếu như muốn nói, đi một chuyến nữa là có thể, nhưng ta nhớ lại tìm hiểu một chút ngài bản thể cấm chế. Viên Sock Gan ngay nói thật, nếu như hắn không phải nhất định phải toàn bộ viên mãn lại phi thăng, chỉ là cựu tiếp phi thăng, trước mắt lại đi một chuyến một cái tiểu thế giới, thôn phệ hết, cựu tiếp hắn là liền viên mãn. Theo trước mắt tiên đạo đối với hắn thúc dục, hắn cựu tiếp một viên mãn, sợ là liền sẽ mỗi ngày thúc hắn phi thăng, nhưng hắn còn muốn chờ một chút. Mặc dù bị thúc dục cực kỳ phiền, cũng muốn mấy lần giải quyết hết phi phức, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh cho mình đánh tốt cơ sở ngoại trừ pháp tắc, luân thể, thần hồn đều phải cựu giai bên ngoài. Hắn còn dự định đem động thiên lại để thăm một đợt. Hắn động thiên tầng thứ càng cao càng tốt. Còn có cái gì cần lão phu làm, sóc nhi ngươi cứ mà miệng. Trạch Tiên Bối rất nhanh tiếp nhận ý thực, cũng không khuyên giải nói cái gì, chỉ là hỏi thăm Viên Sóc cần trợ giúp gì. Viên Sóc lúc đầu muốn nói, chỉ muốn lại lĩnh hội cấm chế là được rồi. Nhưng suy nghĩ khé động, Viên Sóc nghĩ đến hắn tại động thiên trưởng thành chậm chạp bên trên vấn đề, trực tiếp thỉnh giáo Trạch Tiên Bối. Trạch Tiên Bối trầm tư đứng lên, lại hỏi thăm Viên Sóc một vài vấn đề cùng yêu cầu, lúc này mới chậm rãi trả lời. Song Nhi ngươi gái này đột nhiên, là đem hạch tâm lệnh bài luyện hóa thu nhập thần hồn bên trong, trên bản chất, chỉ là nắm trong tay hắn hạch tâm bản nguyên, gây mất động thiên cùng với những cái khác giới liên hệ, để nó cửa hộ cửa ra vào đầy đủ do ngươi khống chế. Nói một cách khác, hắn vị trí vẫn tồn tại vào hư không bên trong. Nếu là như vậy, đối với mấy cái này động thiên tiểu thế giới đến nói, tốt nhất trưởng thành phương thức đó là hấp thu hư không bên trong hỗn loạn chi lực. Đối với những khác tiểu thế giới đến nói, trực tiếp hấp thu chuyển hóa hư không bên trong hỗn loạn trị lực sẽ rất chậm chạp. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi hỗn độn thánh thể, phương diện này được trời ưu ái chương 489, nội thế giới cùng luyện thể cự giai, hỗn độn thánh thể, được trời ưu ái. Viện Sóc như có điều suy nghĩ, cho nên, sự tình lại trở lại nguyên điểm, hắn muốn động thiên trưởng thành, vẫn là đến đem luyện thể tầng thứ tăng lên tới cự giai. A, không đúng. Trạch Tiên Bối nói là hỗn độn thánh thể, không phải nói luyện thể. Cho nên, ta hẳn là đi hư không bên trong tu luyện. Không đúng. Chẳng lẽ ngài là nói, ta phải đem mình xem như năng lượng loại bỏ chuyển hóa trang bị, thôn phệ thế giới lúc cho động thiên cho an điểm. Trạch Tiên Bối nghe được Viện Sóc nói đến thôn phệ thế giới lúc tự nhiên tùy ý khệ miệng hơi quất. Bất quá Hắn vẫn là gật đầu nhận đồng viện Sóc nói, "Không tệ. Vất quá, không phải cưỡng ép rút năng lượng, trước ngươi cùng cho động thiên thế giới không ít tư nguyên, nhưng để thằng đứng lên ngươi là cảm thấy chậm a." Trạch Tiên Bối đã từ từ quen thuộc việc Sóc thời gian quan niệm. Mặc dù trước kia, hắn cảm thấy mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều là rất nhanh liền đi qua. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn vị này tu luyện mấy năm liền muốn phi thăng tiểu gia hỏa, cho rằng động thiên thế giới 1 2 năm thời gian không thể trưởng thành cái mấy cấp là không bình thường, quá chậm rãi. Hắn chỉ có thể thuận theo đối phương tư duy, cho đối phương ngẫm lại tăng tốc thủ đoạn, là quá chậm. Động Thiên Thế giới rồi nếu là một mục dạng này để thăng chống chạm, về so đối với ta liền không có cái gì chỗ dùng. Nhưng không gian này như vậy lớn, ta lại có chút không nỡ ném đi. Viên Sóc hiện tại bình thường là đem Động Thiên Thế giới xem như hắn thương cố dụng. Thứ gì đều hướng bên trong nhét. Cảm giác thuận tiện cực kỳ. Dù sao cũng so reo trên người không gian pháp bảo, không gian linh thú, linh thực không gian, tùy thân động phủ những này không gian đạo cụ một đống lớn tương a. Động Thiên Thế giới, tổng hợp trở lên toàn bộ công năng, còn có thể thăng cấp. Ngoại trừ thăng cấp có chút chậm, tại Viên Sóc xem ra không có gì cái khác khuyết điểm. Trạch Tiên Bối nghe được viện sóc như hắn suy đoán một dạng trả lời, ngoại trừ tâm bình khí hòa tiếp tục thay hắn nghĩ biện pháp y kế, cũng là không có những lời khác có thể nói. Hắn chỉ là một cái bình thường tiên khí khí linh thôi. Thật không có gà qua, quét bỏ động thiên thế giới để thằng quá chậm, liền muốn ném đi tu sĩ. Vị này, tiếp trước đến cùng lai lịch gì? Trạch Tiên Bối suy nghĩ ba động một chút, lại cố gắng lôi trở lại, hắn đã sớm hạ quyết tâm sẽ không tìm tòi nghiên cứu viện sóc kiếp trước lai lịch, chỉ nhìn cái này, chỉ có chân thật đối với chân thật mới là tốt nhất kết giao. Nếu là sóc nhi ngươi là hy vọng có một cái có thể đuổi theo ngươi trưởng thành động thiên thế giới, như vậy, có nghĩ tới hay không? đem cái này động thiên thế giới triệt để luyện hóa thành nội thế giới. Nội thế giới? Viên Sóc nghe nói như thế, lập tức nghĩ tới đã từng nhìn qua một chút trong điển tịch cho. Trạch Tiên bối ở đầu. Đúng, đó là thể nội động thiên. Đối với chuyên chú vào thần ma luyện thể tu sĩ đến nói, có thể tại tứ giai ngũ giai thì mở ra nội thế giới. Nếu là chuyên tu thần ma tu luyện nhất mạch, tự nhiên là không có kim đan, Nguyên Anh đây vừa tu hành cảnh giới. Đến tam giai đem nhục thân rèn luyện đến ngưng tụ chân huyết bắt đầu, đằng sau khác biệt công pháp, đó là khác biệt đối với nhục thân rèn luyện trình tự cùng quá trình. Thuần túy thần ma luyện thể chỉ đạo, là không có pháp lực loại vật này tất cả tất cả đều bị rèn luyện tiến vào nhục thân. Cho nên, không gian pháp bảo loại hình, ngoại trừ có thể huyết khế bộ phận bảo vật bên ngoài, những pháp bảo khác, thần ma luyện thể chi đạo tu sĩ kỳ thực vô pháp sử dụng. Đương nhiên, Thiên Long Linh giới tuần tú tu luyện thần ma luyện thể chi đạo tu sĩ trên cơ bản không có. Đây là tài nguyên hạn chế, cũng có tiên phú hạn chế. Khi trước luyện thể một đạo, trên cơ bản đều là luyện khí một đạo kiêm tu phụ trợ, bản giới còn tính là so sánh thuần túy lực khí, Kim Đan nguyên anh hóa thần đầu này con đường tu hành. Bất quá, đây một giới đại tông môn phần lớn đều đến từ giới ngoại chuyển thừa. Cho nên Liên quan tới thần ma luyện thể loại hình ghi chép vẫn là có. Phương diện này chậc tiền bối xem như càng thêm rõ ràng, bởi vì tại thượng giới, thuần túy thất thần ma luyện thể một đạo tu sĩ cũng là một cái đại cổ thể. Chỉ là hạ giới pháp tắc cùng tài nguyên cực hạn, cho nên rất khó có người đi thông đạo này. Bởi vì thần ma luyện thể một đạo, lúc đầu nhập môn cần thiên phú rất hiếm có, trưởng thành cận tài nguyên cũng cực khủng lồ, muốn tu luyện đến đại thành càng là khó có thể tưởng tượng. Viên Sóc nếu không phải có cơ duyên cùng tông môn đại lực ủng hộ, cũng khó có thể tu luyện tới ngũ giai. Không có thiên kiếp cùng thế giới bản nguyên trị lực lập đi lặp lại nổ thu, cũng không đạt được lục giai thất giai. Đằng sau để thăng, cũng toàn bộ nhờ thôn phệ thế giới bản nguyên để thăng. Hắn thôn phệ hấp thu hết tài nguyên, đổi thành những người khác tu luyện, đầy đủ mấy trăm hơn ngàn vị tu hành đến ngang nhau tầng thứ phổ thông bình thường tu sĩ tiêu hao. Thân ma luyện thể nhất mạch đó là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, không phải loại kia đặc thù đại thế giới, căn bản là nuôi không nổi dạng này tu sĩ. Đương nhiên, một ít chỉ là kiêm tu luyện thể, nhìn như thất thần ma luyện thể nhất mạch, kỳ thực cũng chỉ là đi cắt xén bản thần ma luyện thể thôi. Đem động tiên luyện hóa thành nội thế giới. Viết xóc đối với đề nghị này rất tâm động lại hỏi rõ ràng luyện hóa động tiên vị nội thế giới phương thức cùng thời gian về sau, Viện Sóc lập tức liền hành động đứng lên, tại trách tiền bối an bài xuống, hắn đi giới ngoại hư không, đồng thời tìm tới mình động tiên thế giới. Đối với cái khắc thần ma luyện thể tu sĩ đến nói, đem một tòa thành thuộc động tiên luyện hóa thành nội thế giới là phi thường khó khăn, còn có rất nhiều vấn đề tồn tại. Thì như phù hợp, sắp xếp dị phương diện. Bình thường là lựa chọn động tiên hạt giống luyện hóa, sau đó tự mình mở ra nội thế giới, nuốt đại lượng tài nguyên thai nghén nội thế giới. Nhưng Viện Sóc là hỗn độn thánh thể, thôn vệ thế giới cũng có thể làm đến đem một cái cấp độ thấp hơn nhiều mình động thiên thế giới luyện hóa, đem biên thành mình hình dạng, trở thành mình nội thế giới, bất quá là đổi một loại thôn phệ hình thức thôi. Với lại, cái này động thiên thế giới hạch tâm còn khống chế tại chính hắn trên tay, càng không có sắp xếp gì cùng phản kháng trở vấn đề nhỏ. Tiếp xuống, viên sóc bế quan 3 tháng linh 10 ngày, tại trạch tiền bối trợ giúp dưới, hoàn thành động thiên thế giới chuyển hóa nội thế giới trình tự. Động thiên thế giới sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Viên sóc tự thân khống chế pháp tắc cũng dung nhập vào động thiên thế giới, cũng chính là hắn nội thế giới bên trong, để hắn nội thế giới càng thêm hoàn thiện viên mãn ổn định. Viên sóc nội thế giới không phải thuộc tính đơn nhất thế giới, mà là cùng linh giới rất tương tự hoàn chỉnh thế giới. Mặc dù luyện hóa thành nội thế giới sau, động thiên thế giới rút lại một chút, nhưng cấp bậc hạn mức cao nhất lại là tăng lên, đạt đến chỉ so với hắn tu vi tầng thứ thấp một đại giai loại trạng thái này. Viên Sóc hiện tại bắt giai, không, luyện thể cửu giai. Luyện hóa một tòa nội thế giới, đồng thời đem nội thế giới cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp cân đối về sau, viên Sóc luyện thể tầng thứ không một tiếng động thu được một loại nào đó phản hồi tăng lên. Viên Sóc một bước bước xoay chuyển trời đất long linh giới, chỉ cảm thấy linh giới phảng phất truyền ra chống đỡ hết nội dung động cảm giác. Ô ô bên hai cực kỳ tiên đạo tiếng nghẹn ngào lại tới. Viên Sóc không nhìn nó, trở lại truyền thừa điện. Truyền thừa điện nhìn qua so linh giới còn muốn hỗn kỳ, chí ít Viên Sóc tiến vào truyền thừa bộc hậu loại kia vô ý thức nhẹ chân nhẹ tay bất an biến mất. Trước đó vừa trở về, hắn cảm giác mình giống như là giẫm tại lầu cao trên sàn nhà bằng gỗ, tùy thời có khả năng tiếp theo chân đạp không. Trạch tiên đối, tại sao ta cảm giác linh rồi có chút không quá vững chắc? Loại kia cảm thấy thế giới kỳ thực rất nhỏ cảm giác, tại Khương sư huynh còn tại thì, Viên Sóc không gian pháp tắc đến lục giai về sau, liền có chút. Thất giai về sau, hắn là thật đích xác nhận thế giới rất nhỏ. Hiện tại, hắn cảm thấy thế giới giống như có chút ra dọn, có phải hay không vật liệu xây dựng ăn bot ăn xén nguyên vật liệu. Nếu không, ngài mang theo tông môn, đem đến ta nội thế giới đi thôi. Việc sắp thành khẩn bại lộ ý tưởng chân thật. Chương 490, thật lớn chí hướng. Trạch Tiên Bối, kỳ thực phi thường tâm động. Trạch Tiên Bối mục tiêu là rủ ổn đem hắn phụ trách ngự linh truyền thừa truyền thừa tiếp, còn có hắn một mực trông chờ trong trường tông môn. Thân là tông môn thủ hộ giả hắn muốn là thế thủy chảy dài. Nhưng là, trên trời rơi xuống đại cơ duyên a. Trạch Tiên Bối trong lúc nhất thời do dự cực kỳ, đem đến tương lai vô hạn đại năng chuyển thế. Đại khí vận giạn nội thế giới, làm sâu sắc khóa lại đối với tông môn Hưng Thịnh có cực lớn có ích. Có lẽ, đó là một cái tiên môn đàn sinh, cũng sẽ nắm giữ một tôn đại năng chỗ dựa, đương nhiên, đây là chỉ tương lai, nhưng lấy đối phương tu hành tốc độ phát triển đến xem, cái này tương lai cũng không quá xa. Thế nhưng là, tôn này chuyển thế đại năng, có cựu gia sao? Vì sao chuyển thế? Hắn mạo muội quyết định cử tông đi theo hành vi, có thể hay không dẫn đến hắn nhất mạch này chật đề? Để... Biến mất. Trạch Tiên Bối ngài là có cái gì lo lắng sao? Viết Sóc đối với Trạch Tiên Bối là thật tâm cơ là trưởng bối đối đãi. Thấy trạch tiền bối hình người năng lượng linh thể đều vụ sáng vụ sáng ba động đứng lên. Quan sát về sau, nghiêm túc hỏi thăm về đến. Trạch tiền bối hít sâu một hơi, quyết định thẳng nhiên hỏi thăm. Sóc nhi, người kiếp trước. Có sinh tử đại địch sao? Viết sóc. Viết sóc trong lúc nhất thời rất bậc bức. Nghiêm túc suy từ dưới, lát đầu, không có. Không đúng. Ta chính là một cái bình thường chuyển thế người, kiếp trước rất phổ thông. Không có cựu da, không có địch nhân. Viết sóc đối với trạch tiền bối, ít Không có loại kia nhìn chằm chằm vào ngươi không thả sinh tử đại địch liên tục. Vệ phân viện Sóc nói hắn kiếp trước là người bình thường. A, hai từ này làm ra vẻ đâu. Vậy lão phu có thể biết, Sóc Nhi ngươi kiếp này mục tiêu lớn nhất cùng nguyện vọng là cái gì không? Nếu là không thể nói, cũng không cần trả lời lão phu. Viên Sóc dừng lại, trầm ngâm trả lời. Tu hành. Trường Sinh. Nhìn xem tu hành cuối cùng là cái dạng gì, sau đó, theo mình ý nguyện sinh hoạt. Tu luyện với hắn mà nói, cũng sớm đã là một loại bản năng. Hắn có chí bảo trong người, muốn nhìn một chút tu hành cuối cùng, cho mình một cái tu luyện đại mục tiêu mới có thể từng bước một đi cái mục tiêu này mà bước đi. Về phần nguyện vọng, hắn phát hiện mình kỳ thực không chút nghĩ tới kiếp trước thế giới, đều chuyển thế. Một thế này, hắn trải qua rất không tệ, đồng thời càng ngày càng không tệ, về sau còn sẽ càng không tệ. Cho nên, nguyện vọng đó là để cho mình về sau có thể một mực theo mình ý nguyện sinh hoạt. Viên Sóc cảm thấy, hắn hai cái này mục tiêu cùng nguyện vọng rất thực sự. Nhưng trạch tiền bối nghe, nhất thời nhưng lại không biết phản ứng ra sao. Mặc kệ là mục tiêu vẫn là nguyện vọng, đều phi thường lớn. Tu hành cuối cùng, để tất cả theo mình ý nguyện Trạch Tiên Bối nhất thời có chút cảm thấy mình không xứng với đồng thời, cũng cảm giác được một loại nào đó tâm hồn rung dậy. Tu hành đến cuối cùng, để tất cả tận như mình ý. Thật lớn chí hướng. Đây là một khi, Tiên đế. Không, đây là muốn trở thành Tiên đế bên trên a. Sắp định sao? Trạch Tiên Bối nghe được mình phản phất tại hỏi. Viện Sóc coi là Trạch Tiên Bối đang hỏi mình, dùng sức gật đầu. Rất xác định. Trạch Tiên Bối bị Viện Sóc cái kia thanh tịnh thuần túy ánh mắt đánh gãy liên tưởng, nhìn hắn một hồi, trong đầu hoàn toàn cấu kết khó lường nửa câu tự tuyệt lời nói. Thân là đỉnh tiêm Tiết khí, hắn đã từng cũng không phải không có lòng cầu tiến. Hắn cũng từng hào tình vạn trượng, hy vọng có một ngày có thể đột phá tự thân cực hạn, trở thành có thể gánh chịu quy tắc quy tắc chí bảo, lấy khí linh chỉ thân thành tựu đại để tôn vị, đứng ở tiên giới đỉnh cao nhất. Đáng tiếc, lao hưu quá xuôi sẹo. Trạch Tiền Bối, Viện Sóc không biết Trạch Tiền Bối đang xuất thần suy nghĩ gì, nhưng hắn đã đợi gần nửa ngày. Được hay không, ngài cho cái nói nha. Viện Sóc đối với Ngự Thú Tông có tình cảm, nhưng cũng không có quá lớn chấp niệm, có thể đưa vào nội thế giới cũng được, không thể cũng được, hắn đều sẽ tiếp tục làm từng bước trưởng thành tiếp. Đối với Trạch Tiền Bối, kỳ thực cũng là như thế. Hắn hy vọng có thể mang đi trạch tiền bối, nhưng nếu là đối phương thực sự không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cư cầu. Tại Thiên Long Linh giới lưu lại một cái chi nhánh, ta mang một nửa tông môn cùng ngươi cùng đi. Trạch Tiên bối bị Viên Sóc gọi hoàn hồn, lập tức cho ra quyết đoán. Tốt. Viên Sóc cũng không thèm để ý mang đi bao nhiêu, dù sao trạch tiền bối bị mang tới đó là chuyện tốt. Bất quá, Lự thú tông dù sao cũng là hắn địa bàn. Hắn cũng lo lắng nơi này còn lại trưởng lão các đệ tử tình huống. Thế là, Viên Sóc chuẩn bị trở về đầu hảo hảo gõ một cái thiên đạo, đồng thời lưu lại tọa độ, nhiều chôn một điểm có thể làm tọa độ vận. Mặt khác, Đây một giới khí vận đang tại lên cao, lưu chút người mình cũng tốt thu hoạch. Viên Sóc đem mình ý nghĩ cùng Trạch Tiền bối một câu thông, lẫn nhau đều là ý tứ này. Tiếp đó, Viên Sóc một bên lĩnh hội Trạch Tiền bối bản thể vừa thỉnh thoảng xuất hành, đem một chút bản giới trị vật tư nhân lực tài nguyên trở thu được nội thế giới. Thu hết đến tiên đạo mỗi ngày đều đang khóc chít chít, lại ẩm liền đem người cũng thu. Viên Sóc đe dọa một câu về sau, Thiên Đạo quang đoàn tử tiếng khóc nhỏ đi chút ít. Viên Sóc thu hết một trận bản giới về sau, cũng cảm giác tiếp qua liền có ảnh hưởng đây một giới tương lai tu hành tình thế. Thế là, hắn bắt đầu tìm kiếm cái khác tiểu thế giới. Còn có tìm tới chọc giới thẩm thấu điểm, Viên Sóc thử một cái, có thể hay không luyện hóa chọc giới lực lượng. Ngoài ý muốn phát hiện, có thể. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hắn ngay cả hư không bên trong hỗn loạn năng lượng đều có thể luyện hóa, chọc giới cũng là sinh tồn ở hư không, chỉ là lực lượng cùng pháp tắc khuynh hướng cùng linh giới chi lưu khác biệt. Viên Sóc thái cực tu luyện có thể không nhìn hấp thu năng lượng khác nhau. Đặc biệt là hắn hiện tại có hỗn độn thánh thể sau. Hắn luôn có một loại mình cái gì đều có thể luyện hóa bảnh trướng ảo giác. Bất quá, Viên Sóc vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Viên Sóc tại động thiên triệt để chuyển hóa làm nội thế giới về sau, Ở bên trong thế giới dung nhập Nhật Nguyệt tinh pháp tất chí lực, để hỗn độn thánh thể độ hoàn hảo đạt đến bảy tầng. Bất quá, lần này dung nhập Nhật Nguyệt tinh pháp tắc, cũng đem Viên Sóc tự động thiên tu hoạch truyền thừa tư lương tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Viên Sóc nhìn lấy chọc giới, mơ hồ có một loại cảm giác, hắn hỗn độn thánh thể bước kế tiếp hoàn chỉnh tư lương, ngay tại chọc giới bên trong. Nhưng Viên Sóc một mực không có bước vào chọc giới ý nghĩ. Dù sao hắn cho tới bây giờ không thích mạo hiểm. Chọc giới, đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn nhất định phải tại hạ giới, đem hỗn độn thánh thể độ hoàn hảo tiếp tục tiếp tục tăng lên sao? Chương 491, thanh giới chọc giới cùng đốn ngộ âm dương. Có thể để thăng khẳng định phải để thăng. Viện Sóc đem chợt lóe lên suy nghĩ kiên định đứng lên. Hắn là ưa thích tránh đi nguy hiểm cùng phiền phức, nhưng cũng không đại biểu hắn liền gặp chuyện chỉ có thể tránh né cùng trì hoãn. Tại hạ giới loại hoàn cảnh này, lấy hắn trước mắt thực lực tu vi còn cố kỵ trung điểm, vậy hắn làm sao có thể làm đến theo mình tâm ý sống sót đâu? Viện Sóc tâm niệm bên trong tự hỏi tự trả lời một phen. Tâm cảnh tươi sáng, hắn lấy ra Huyền Quy Kính, nếm thử dò xét chọc giới tình huống. Ngoài trừ nghi muốn hiểu rõ chọc giới thực lực tình huống, hắn còn muốn biết, dự cảm bên trong tiến một bước hoàn thiện hắn hỗn độn thánh thể tư lương là chỉ cái gì. Huyền Quy Kính quan ngày đo, một một điểm liên hệ, Viên Sóc thấy được Trọc Giới Thiên Địa. Đây xem xét, Viên Sóc kém chút nhảy lên đến. Hắn tốt sâu tu luyện nhiều năm, tính cách cũng không phải cái gì không đứng vào người, nhưng lần này, hắn thật trong lúc nhất thời tâm tình chập chờn cực lớn, chấn kinh đến khó nói nên lời. Trọc Giới Thiên Địa là một cái hình tròn. Không phải tiên long linh giới loại kia tiên viên địa phương, ngày như đóng, như kỳ như vậy hình thức, mà là một loại khác, nhìn quen mắt vô cùng tỉnh cầu hình thức. Đây là Trọc Giới. Đây không phải tỉnh cầu sao? Viên Sóc bởi vì quá khiếp sợ, không thể bảo trì ổn định dò xét đưa vào, huyền quy kính truyền cho hắn hình ảnh cũng gây mất kiếp sợ về sau, Viên Sóc cố gắng trầm tư đứng lên. Trọc giới. Trọc. Viên Sóc trong đầu hiện lên liên quan tới thanh trọc thần thoại truyền thuyết đỉnh nghĩa. Khai thiên tích địa, hỗn độn phân chia thanh khí trọc khí, thanh khí tăng lên thành thanh thiên, trọc khí hạ xuống biến hóa đại địa. Ma linh khí vốn là thanh linh chi khí, mà tinh cầu đàn sinh, tựa hồ là từ lỗ đen hấp thu đại lượng vật chất thành hình thành tinh vân bắt đầu. Hai cái hoàn toàn khác biệt tiên địa đàn sinh lý luận. Có thể Viên Sóc mơ hồ lại cảm thấy, nếu là đem lỗ đen hấp thu đại lượng vật chất hình thành tinh vân bắt đầu, liền là vì trọc khí tích lũy, cuối cùng hóa thành một quả tinh cầu. Tựa hồ cũng nói quá được. Mà thanh khí thì tại một cái khác thứ nguyên tạo thành có linh khí thế giới. Trước đó đem động tiên luyện hóa thành nội thế giới thì, việc xóc cũng đi qua giới ngoại hư không. Hắn biết hư không bên trong không gian cùng giới bên trong không gian cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Hắn động tiên thế giới, tồn tại ở hư không, có thể cực lớn, cũng có thể cực nhỏ, thậm chí nhỏ đến như hạt bụi nhỏ đồng dạng, tại hắn triệt để quan bế đối ngoại môn hộ về sau, phản phất không tồn tại ở hư không, nhưng hắn lại chân thật tồn tại. Tóm lại, thứ nguyên mà nói, cũng có thể nói là một loại khác nhiều tầng không gian hình thức. Tu hành cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc sau, hắn biết không gian tính đa dạng Đối với lý giải chọc giới cùng linh giới một chút tổn tại mê lý, cũng nhiều không ít ý nghĩa. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghiên cứu thế giới khởi nguyên thời điểm, cho nên hoàn thiện hỗn độn thánh thể là cần ta đến tinh cầu đi lên. Hỗn độn? Hỗn độn không phải chỉ giới ngoại hư không, chẳng lẽ là chỉ tinh cầu bên ngoài tinh không? Giống như cũng không đúng, là vũ trụ bên ngoài. Viết Sóc phát hiện mình càng nghĩ càng đấu trọc. Đem kéo giải quá xa náo động thu hồi, bình tĩnh trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục lấy khí vận chi lực đưa vào huyền quy kính, quan sát đối diện chọc giới tình huống. Lần này quan sát, hắn tâm bình khí hòa nhiều Đối với chóp giới, đúng là tinh cầu hình thái, nhưng lại không phải hắn đời trước sinh hoạt làm tình. Viện Sóc đối với cái này có chút điểm tiếc nuối, nhưng cũng không có cái khác tưởng niệm. Viện Sóc tiếp tục lấy Huyền Quy Kính quan ngài đo. Nhìn hồi lâu về sau, hắn lại trở về đến quan sát Thiên Long Linh giới Thiên Điệp. Suy nghĩ một chút, hắn còn chạy đến hư không bên trong đi quan sát. Nhìn một chút, mơ hồ có cảm giác. So sánh Tỉnh Sảo tiểu sảo chóp giới, Thiên Long Linh giới giống như là một cái bông nắm. Viện Sóc nhìn một chút đều có chút thèm. Hai cái này hẳn là cùng âm dương có quan hệ, nhưng người nào vị âm, ai là dương. Chóp giới vị âm. Linh giới vị Dương, hai cái này lại như thế nào dung hợp? Viên Sóc cảm giác mình là chi kỳ nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Cầm kết luận ngược lại đẩy, vẫn có chút mơ hồ. Luôn cảm giác còn kém chút đồ vật không để ý tới Thanh. Trước đó tại linh giới bên trong luôn luôn nắm giữ đủ loại đốn nộ, có thể tại hắn pháp tắc bắt giai về sau, liền không có loại kia bị động đốn nộ cảm giác. Với lại, dính đến âm dương chỉ đạo, tựa hồ cũng không phải thiên long linh giới thiên đạo có thể ra chỉ hắn linh ngộ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đúng, dựa vào chính mình. Viên Sóc lập tức dẫn động thái cực quán tưởng chi lực, đến cho mình một điểm linh quang chỉ dẫn. Hắn vốn là suy nghĩ nhiều tồn một điểm quán tưởng chi lực hoàn thiện quán tưởng đồ. Hiện tại vẫn là chỉ có thể sử dụng. Theo việt xóc ý niệm dẫn động, thái cực quán tưởng chi lực bắt đầu không ngừng tiêu hao, xa so với hắn lĩnh hội giới bên trong pháp tắc cùng lĩnh hội trạch tiền bối bản thể thì tiêu hao đại. Nhưng loại này đại tiêu hao cũng đại biểu liên quan lĩnh ngộ tầm quan trọng. Việt xóc nghĩ đến đều tiêu hao, cũng không cần lại bất đi. Cứ như vậy xếp bằng ở hư không bên trong, bắt đầu tìm hiểu âm dương chi đạo. Nhập định. Theo việt xóc nhập định, hắn hỗn độn thánh thể vốn là một mức hấp thu hư không bên trong hỗn loạn trị lực, hiện tại loại này lực hút càng lúc càng lớn. Viên xốc trung quanh thân thể từ chỉ là một tầng hơi mỏng lực hút, hóa thành khủng bố quét sạch. Cuối cùng, tại hắn chiều sâu nhập định sau, hắn vị trí chỗ ở đa hóa thành lỗ đen đồng dạng khủng bố thôn vệ khu vực. Hắn vị quan sát chọc giới cùng linh giới, trước đó đến hư không về sau, vị trí là dừng lại tại đại khái theo một ý nghĩa nào đó lượng giới giữa khu vực. Hiện tại, theo hắn hỗn độn thánh thể tự phát vận chuyển, âm dương đạo vận ba động truyền ra. Tại viên xốc vô trị không có biết tình huống dưới, không riêng gì thiên long linh giới tại đi hắn chỗ phương hướng dựa vào, một bên khác chọc giới cũng từ từ tại không gian trên ý nghĩa hướng hắn dựa sát vào. Hai thế giới vốn là có một chút mơ hồ hấp dẫn. Trước đó lại có một cái điểm kết nối. Hiện tại, Viên Xóc Thành hấp dẫn song phương lớn nhất điểm kết nối, bất chi bất giác, đem hai thế giới cự như vậy thông qua hắn thôn phệ mà hư không nữa kết nối vào. Đốn ngộ Viên Xóc cũng không biết. Thanh giới chọc giới giữa ở cảnh lúng về sau, nhận hắn đốn ngộ bên trong âm dương đạo vận ảnh hưởng. Song phương cũng sinh ra kỳ dị nào đó kết nối cùng biến hóa. Không phải trước kia lưỡng giới gặp nhau, tất nhiên lẫn nhau thôn phệ trạng thái, mà là lưỡng giới cùng một chỗ chống cự bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng thôn phệ hấp thu trạng thái. Cùng một chỗ chống cự thôn phệ đồng thời. Dựa sát vào lưỡng giới, có bộ phận dung hợp. Dựa vào âm mà ôm lấy giới. Việt Sóc tâm tối bên trong phảng phất thấy được hai loại thế giới đạn sinh hình ảnh, một cái là lỗ đen, tinh vân, hành tinh, đến hành tinh đạn sinh sinh mệnh tình cẩu. Một cái khác nhưng là hỗn độn vân tria, sau thanh chợ hiện. Âu Dương lưỡng nghị phân tứ tượng. Trong đó hỗn độn, Âu Dương, tứ tượng trong mắt hắn càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, là một tấm nhìn quen mắt hắc bạch thái tử đồ. Việt Sóc từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Chương 492, Phi Thăng Thông Đạo Lu Cở Na O Quan Bế. Khi Việt Sóc từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, trước mắt hư không, thế giới đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thiên Long linh giới cùng Trọc giới dung hợp đứng lên như là âm dương ôm hết. Trước mắt giữa thiên địa, một mảnh hắc bạch hảo quang tràn ngập, phù cận hư không tất cả đều bị hắn quét sạch nuốt hết, trở thành thế giới tân cấp tư lương. Sóc Nhi, Viện Sóc đem trước mắt quen thuộc cực kỳ âm dương đạo tắc ba động đi lại, đang muốn tiếp tục quan sát, hắn lưu tại tông môn bên trong trạch tiền bối bản thể bên trên lặng lẽ truyền đến kêu gọi. Không tốt, thế giới sinh ra dạng này lại biến cố, tông môn còn tốt chứ? Viện Sóc lập tức lập tức hướng trở về. Lượng giới dung hợp, để lượng giới lúc đầu không viên mãn địa phương, từ từ viên mãn đứng lên, tạo thành một cái tự nhiên đạn sinh thế giới phòng ngự cách ngăn. Viên Sóc nhìn đây mới đản sinh cách ngăn có chút kinh hãi, hắn bây giờ còn có thể tìm tới khe hở tiến vào. Thự do xuất nhập thế giới, nhưng thế giới này bình thường cách ngăn rõ ràng đang trưởng thành. Hắn đây là thôi động tiên long linh giới hoàn chỉnh, nhưng thế giới hoàn chỉnh, bên trong tu sĩ nhớ cây sự tựa hộ thì càng khó khăn. Viên Sóc trở về giới bên trong, cảm ứng được thiên địa pháp tắc bắt ba động, còn có rãnh rỗi ở giữa pháp tắc cũng đang không ngừng tăng đẩy. Không gian pháp tắc, trước kia tại Viên Sóc xem ra, tựa như là nhiều tầng bánh g ạ tô đồng dạng, nhìn xếp được nhiều, nhưng trong đó lỗ hổng lại không biết, xuyên qua tùy ý hiện tại, không gian tầng thứ gia tăng cũng tỉ lệ không gian tầng bị ép chặt, không gian tầng thứ để tăng, nặng nề độ lên cao. Tương ứng, có thể cung cấp xuyên qua lỗ hổng liền càng ngày càng hiếm ít, cũng rất khó phá vỡ. Đồng thời, giữa thiên địa vật chất đều phảng phất càng nặng nề. Đối với Viện Sóc đến nói, hắn tại 6 7 giai luyện thể thì, cũng cảm giác giữa thiên địa đại địa kim thạch loại hình phổ thông vật chất, yếu ớt giống như là xóa tung bánh quy đồng dạng. Đến tám cửu giai luyện thể tầng thứ thì, toàn bộ thế giới cũng giống như đông, lạ như tầm ván gỗ. Nhưng theo cùng trọc giới ở giữa âm dương tương hợp, cái thế giới này, tại trên bản chất chỉnh thể cường độ bên trên, liền tăng lên. Đương nhiên Loại này để Thăng cũng không phải lập tức liền tăng lên tới hắn vô pháp chống cự tình trạng. Viên Sóc trở về giới bên trong, huyền quy kính vừa chiếu, tâm lý an tâm một chút. Lúc này mới không nhanh không chậm trước nhìn chung quanh một lần thế giới biến hóa. Nhìn chơi một chút đạo năng biến hóa, lúc này mới quay trở về tông môn. Đến truyền thừa điện, nhìn thấy Trạch Tiên Bối. Trạch Tiên Bối cả người giống như là đang phát sáng, nhìn qua tựa hồ có tăng thêm tính tốt biến hóa. Trạch Tiên Bối nhìn thấy Viên Sóc, vô cùng kích động. Song Nhi, ngươi thôi động thế giới tân thăng bố trí đã hoàn thành. Phương thế giới này tiếp xuống sẽ quan bế phi thăng thông đạo một đoạn thời gian viên mẫn tự thân cùng để cầu tự vệ. Trong khoảng thời gian này, phát sinh tất cả đều sẽ không truyền đến độ giới, nhưng chúng ta đến chuẩn bị rời đi. Viên Sóc dừng lại, muốn nói không phải hắn bố trí, nhưng ngậm lại, thế giới bên ngoài cái kia rõ ràng hắc bạch âm dương đạo tắc, cũng đúng là bởi vì hắn mà sinh ra kết quả. Viên Sóc không lời nào để nói, còn chú ý đến trạch tiền bối trong lời nói từ mâu chốt. Quan bế phi thăng thông đạo một đoạn thời gian, hắn hỏi ra lời về sau, nhìn thấy trạch tiền bối ánh mắt bên trong bất đắc dĩ, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại tựa hồ đoán được điểm đối phương ý nghĩa. Đây cũng là ở nơi đó náo bổ hắn đi một bước tính mười bước. Đây đều là hắn tính toán kỹ. Viện Sóc tâm tình phức tạp. Nhớ giải thích, nhưng việc này lại dính đến hắn lớn nhất ác chủ bài. Viện Sóc chỉ có thể trầm mặc. Quay đầu hỏi tông môn tình huống. Ngươi bế quan một năm qua này? Trạch Tiên Bối mở miệng một câu, liền để Viện Sóc khiếp sợ, ta bế quan dòng dã một năm. Trạch Tiên Bối dừng lại, kiên nhẫn chờ hắn biểu diễn kết thúc. Thấy Viện Sóc không lên tiếng nữa, Mim cười nhắc nhở nói, Sóc Nhi, ngươi đã nói ngươi dự định tại tu hành trong vòng 10 năm phi thăng, bất quá, thời gian 1 năm hoàn thành thế giới tân thăng cũng sắp thực có chút rồi a, là có chút chậm. Trạch Tiền Bối lưu ý lấy Viên Sóc biểu lộ, lui tiếp cùng một chỗ nói hiệp nói vượn. Viên Sóc nói chính sự, phi thăng thông đạo lúc nào quân B? Mà khác, tông môn chuyển di chuẩn bị xong chưa? Hảo hảo tu hành giới lại tiếp, xem ra lại đầu voi đuôi chuột. Bất quá, có thể sớm giải quyết cũng là chuyện tốt. Viên Sóc có thể cảm ứng được giữa thiên địa vô tận khí vận tuân hướng hắn, tuân hướng Trạch Tiền Bối, đại khái chính thành quy về hắn, một thành rơi xuống Trạch Tiền Bối cùng tông môn chỗ. Đây là kiếu thế đại khí vận. Đồng thời, cái kia một mực gư thích ô ô ô thiên đạo quang đoạn tử, cũng không khóc một mực hướng hắn truyền đến mừng rỡ vui sướng cảm xúc, còn đem một ít pháp tắc lĩnh ngộ truyền cho hắn. Đương nhiên, Thiên đạo quang đoàn tử cảm xúc là còn có thúc dục cùng công bỏ. Chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Hiện tại là thiên đạo đang chống đỡ, chờ ngươi hạ quyết định. Ngươi lại ở lại chờ thế giới hoàn thành tấn thăng, vẫn là thừa dịp thế giới tấn thăng trước rời đi. Trạch tiên bối tựa hồ có thể càng hoàn mỹ hơn phiên dịch thiên đạo quang đoàn tử nữ nữ. Viên Sóc suy nghĩ một chút, cũng không có hỏi tấn thăng cần bao nhiêu năm. Cái này chính hắn liền có thể nhìn ra một hai manh quẻ. Không nhanh được. Hai thế giới hiện tại chỉ là sơ bộ giao hòa. Muốn hoàn toàn dung hợp, nhanh nhất cũng phải 100 năm. Đây là chỉ, đằng sau dung hợp sẽ càng lúc càng nhanh, sẽ không thay đổi chậm mới có thể tại khoảng trăm năm hoàn thành. Nhưng, Viện Sóc hiện tại âm dương chỉ đạo lĩnh ngộ cực sâu. Hắn hiểu được, thế giới như thế này tầng thứ âm dương tương hợp, tân thăng hoàn chỉnh thế giới, ngoại trừ dung hợp bên ngoài, còn có một loại thế giới tầng thứ bay vụt, cũng chính là Thiên Long Linh giới tại hư không biển trung thượng tầng vị trí trở. Quỷ mới biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hư không bên trong, vị trí khác biệt thời gian trôi qua cũng là khác biệt. Đây cũng là Viện Sóc lần này tại hư không bế quan tu luyện. Cho nên, hắn cũng không dám tùy tiện cách thế giới quá xa, đi hư không xa bên trong thăm dò. Ai biết vừa đi ra ngoài đó là bao nhiêu năm. Trở lại chuyện chính, chúng ta lập tức rời đi. Mau chóng. Viết Sóc còn nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là thế giới sau khi tấn thăng, vị trí 나 gì, sau đó cùng thượng giới giữa thông đạo vị trí sẽ có hay không có biến hóa, cũng liền sau khi phi thăng vị trí. Hắn nhưng là cùng Khương sư huynh hẹn xong, bất kể như thế nào, thượng giới có người tại, hắn sau khi phi thăng thời gian cũng càng nhẹ nhỏ một điểm. Tông môn đã chuẩn bị xong, người đem ta bản thể thu được nội thế giới là được rồi. Người bây giờ có thể thời gian hơi dài bảo trì dấu ẩn nguyên thần. Viên Sóc nghe được có thể trực tiếp thu trạch tiền bối bản thể là được rồi, cũng thở dài một hơi. Thông môn không cần hắn lo lắng, có trạch tiền bối an bài. Tiếp đó, đó là hắn phi thăng truyện. Viên Sóc quan sát bên trong bản thân một năm này bế quan biến hóa, thần hồn tầng thứ bất tri bất giác cũng tăng lên tới cửu giai, cùng luyện thể một cái cấp độ. Cửu tiếp cũng tùy thời có thể lấy viên mãn. Ma pháp pháp tắc phương diện, hắn hiện tại âm dương pháp tắc lập tức liền tính ngộ được cửu giai. Bất quá, thiên đạo nơi đó tựa hồ có thể sao chép đối phương pháp tắc. Viên Sóc rời đi truyền thừa điện. Cửu giai thần hồn tại Huyền Quy Cảnh gia chỉ dưới, khóa chặt thiên đạo tiểu đoàn tử vị trí, Viên Sóc vươn tay Tại hư không bên trong hướng vậy chỉ có thể lượng quang đoàn tử mà tới. Thiên đạo quang đoàn tử run một cái, nhưng ngoại ý muốn không có trốn. Viên sóc nhô ra bàn tay vô hình đưa nó bắt lấy. Bàn tay lớn bên trong, là đông nắm đồng dạng tiểu quang đoàn, đối phương còn tại run lẩy bẩy, đây để viên sóc khó được sinh ra một tia thương tiếc. Động tác nhẹ một điểm. Hư năm nó, truyền thì thầm, "Ta sư huynh khi độ kiếp, cái kia đạo trùng hắn đi tàn linh là chuyện gì xảy ra?" Chương 493, trước kia biểu đạt quá mức quyền truyện. Ô ô. Thiên đạo tiểu quang đoàn nhìn qua giống con cái gì cũng không hiểu hồ đồ con non. Viên sóc cười lạnh, "Rằng ngu từ sao?" Đã dạng này vậy liền không có gì để nói nhiều. Viện Sóc thử đem Thiên Đạo Quang Đoàn tử đi mình thần hồn bên trong tu đi, trước kia là bắt không được, hiện tại bắt được, hắn liền muốn thử một chút có thể hay không giải quyết hết. Nguyên thần chi lực bao trùm Thiên Đạo Quang Đoàn tử đi trong thức hải kéo. Nguyên thần chi lực bên trong còn kèm theo thái cực quán tưởng chi lực. Thiên Đạo Quang Đoàn tử dãy dụa không thể, chỉ có thể ồ ồ. Tội nghiệp con non tư thế vẫn như cũng duy trì. Nhưng tại thoáng tiếp xúc đến viện Sóc thức hải trong chớp mắt ấy cái kia, Thiên Đạo Quang Đoàn tử trong nháy mắt chuyển ra hoảng sợ cầu xin tha thứ, đồng thời đem viện Sóc một đạo nguyên thần chỉ lực tiếp nhận đến trong ý thức. Nhanh chóng nhận chủ cơ hội làm một cái mắt. Chuyện xấu đều là cái kia tàn linh làm. Cầu chủ thượng quan dung. Đồng thời, quan đoàn tử truyền ra vô số tin tức tiến vào viện sóc thất hại bên trong. Viện sóc mấy hơi ở giữa học tập lấy mở đầu, cũng minh bạch thiên đạo quang đoàn tử cùng cái kia đạo tàn linh quan hệ. Đơn giản nói, đó là thiên đạo quang đoàn tử trước kia là chân chính mới sinh tiên tâm ý thức, làm việc hoàn toàn theo ngày quy tắc để làm, không có gì hi ác. Chỉ là thiên đạo vì thế giới phát triển, bản năng bài xích để một cái tông môn thống trị một giới sự tình, vì thế giới phát triển được càng tốt hơn thiên tâm ý thức liền khuynh hướng dẫn vào càng nhiều truyền thừa cùng lực lượng. Đồng thời đối với mấy cái này từ bên ngoài đến tấm rễ truyền thừa phi thường hữu hảo. Kết quả, liền được động thiên môn hộ mở ra sau đi ra tán linh nhân cơ hội cho nửa dung hợp. Bất quá, thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo. Tán linh chỉ là tạm thời mượn thiên đạo chi lực thay mình làm việc, không dám trường kỳ chiếm cứ một giới tin tức đầu muốn, dù sao không có thân thể sợ đạo hóa, chỉ là tận khả năng lấy mình ý thức ảnh hưởng đối phương, cũng làm cho thiên đạo mợ trí. Nhiều cảm xúc, chi cư chủ đạo kỳ thật vẫn là thiên đạo ý thức. Hừ. Viên Sóc nhìn đến đây, thư lạnh một tiếng, để thiên đạo quang đoàn tử truyền đến cầu xin tha thứ ý niệm đại khái hiểu tản linh tình huống sau. Viên Sóc lại đem tiên đạo truyền đến trong tin tức cái khác nội dung quét một lần. Trọng điểm là thiên đạo đối với Ngự Linh tông nhà bảo. Cùng bố trí, hắn trước kia một ít suy đoán quả nhiên là chính xác. Cái kia trình phẩm, đúng là trong đó một mai thiên đạo quân cờ, cũng chính là trưởng thành bên trong khí vận chỉ tử, là tương lai đi Quỷ Linh môn lộ tiên khí vận chỉ tử. Về phần cái khác hậu bị khí vận chỉ tử, kỳ thực còn có đại ca hắn. Viên Sóc đem tiên đạo nắm truyền cho hắn một chút lúc trước bố trí theo mình lý giải phân tích một lần. Theo ngày đạo năm bố trí, nhà hắn vậy liền nghi biểu ca cổ dương mới là trình phẩm tiền kỳ trọng yếu đối thủ cạnh tranh, mà đại ca hắn khí vận đối thủ cạnh tranh là nhà hắn lão tam. Thiên đạo thôi diễn bộ phận này khí vận chi tử quá trình trưởng thành bên trong, đều không có viên sóc bản thân tồn tại. Trước kia không có linh trí thiên đạo chưa từng lưu ý, dù sao đây chỉ là rơi xuống mấy cái quân cờ một trong, cùng loại bố trí kỳ thực rất nhiều, chỉ là cùng viên sóc không quan hệ hắn không có nhìn kỹ. Hiện tại thiên đạo quang bản tử, cũng sẽ chỉ hướng hắn o o o. A, hiện tại còn sẽ cầu xin tha thứ. Viên sóc lại từ khổng lồ tin tức chiều bên trong lật nhìn thiên đạo nắm nhằm vào ngự linh tông đủ loại bố trí bao quát nhưng không giới hạn trong đề khí vận chi tử nhóm tề tụ sau sụp đổ Ngự Linh Tông. Sách liên quan tới tương lai mấy trăm năm an bài bên trong. Ngự Linh Tông là thỏa đáng đại phản phái trận doanh. Tại Thiên đạo an bài xuống, chí ít có không thua 9 lần có thể diệt tông thay kiếp. Viên Sóc xem xét mắt run lấy bảy quan đoàn tử, đem trên tay xem như bông nắm bóp lại bóp, bóp thành đủ loại hình dạng nghe nó ố ố ố cậu xin tha thứ. Ố ố ố. Chủ thượng cho bẩm. Quan đoàn tử lại lập lại truyền một chút tin tức để viên Sóc quan sát. Xem hết, viên Sóc minh bạch. Thiên đạo nhìn chằm chằm Ngự Linh Tông nhà bảo, có Ngự Linh Tông trước đó phi thang giả mang đi bạn giới bản nguyên nhưng không có kịp thời phản hồi thượng giới quả cản nguyên nhân này. Tại Thiên Đạo xem ra, dạng này Ngự Linh Tông độc bá một giới đối với thế giới trưởng thành bất lợi. Về phần trước đó thế giới bởi vì Ngự Linh Tông mà trưởng thành, cũng đã kịp thời phản hồi khí vận. Loại này phản hồi cơ chế là tự quy tắc tự động tiến hành, mà Thiên Đạo cái này thiền tâm ý thức đản sinh, là một loại thiên địa bản năng đối với quy tắc một cái bổ sung. Cho nên, Thiên Đạo liền theo quy tắc gáp chế Ngự Linh Tông mà bồi dưỡng những tông môn khác. Ngự Linh Tông đối với cái này cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, Ngự Linh Tông cũng đã nhận ra theo thiên địa cấp bậc để thằng bồi dưỡng một vị phi thăng giả cần càng nhiều tư lương cùng cạnh tranh áp lực. Dùng viên sóc lý giải nói đến nói, đó là trước kia tốt nghiệp tiểu học là bản giới tinh anh, liền có thể ném tới thượng giới đi, về sau trung học tốt nghiệp mới là tinh anh, mới có thể phi thăng, lại về sau cần tốt nghiệp đại học. Thế giới tấn cấp, bản nguyên pháp phú. Điện Ngự Linh Tông bồi dưỡng được đến phi thăng giả mang đi bản nguyên cũng càng nhiều. Hiện tại bồi dưỡng được một vị phi thăng giả, giá trị là trước kia gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí cao hơn. Cho nên, Ngự Linh Tông phương diện cũng là nguyện ý thế giới tấn cấp. Mặc dù dạng này tốt nghiệp hạn mức cao nhất lại kéo cao, nhưng ban thưởng cũng cao nha. Chỉ là, Đỗ Linh Tông tại thôi động thế giới tân cấp cùng bồi dưỡng phi thăng giả hai cái này hạng mục bên trong, vẫn luôn là càng thiên hướng về người sau. Chỉ có tại giai đoạn trước, bởi vì dễ dàng độ mới trước thôi động thế giới tân cấp. Hiện tại, thôi động thế giới tân cấp tiêu hao quá lớn, cảm giác được không đến mất, liên chuyên chú người sau. Thiên đạo lợi ích, lúc đầu cùng Ngự Linh Tông nhất trí, mà tới được hậu kỳ, Ngự Linh Tông không còn đầu tư mà là tiến hành lập đi lập lại thu hoạch về sau, song phương lợi ích không còn nhất trí. Cho nên, ngươi ý là, trước kia ngươi cùng Ngự Linh Tông lợi ích có xung đột, mới có nhằm vào, hiện tại là mình rồi. Viên Sóc cũng minh bạch Thiên Đạo Quang Đoàn tử quy hàng chỉ ý chỉ là hắn có chút nghi hoặc. "Chớ ngươi làm sao không chủ động quy hàng?" "Đương nhiên." Hỏi ra lời đồng thời, Viên Sóc cũng liên tưởng đến lúc trước hắn động tác, nghĩ đến Thiên Đạo Quang Đoàn tử là tiếp xúc đến hắn trước hải mới quy hàng. Cho nên, là đã nhận ra cái gì? Viên Sóc ánh mắt bất tiện đứng lên. Bị tàn linh ô nhiễm hoặc là nói mở trí qua Thiên Đạo Quang Đoàn tử, trước mắt sắc thực đầu góc phản ứng đều lóe lỉnh ánh sáng, lập tức lại truyền ra một đợt tin tức. Trước giải thích trước kia biểu đạt quá mức quyền truyện, kỳ thực vẫn muốn tìm nơi nương tựa chủ thượng. Viên Sóc nghĩ đến những cái kia ô ô ô, khóe miệng có quắc một trận lại nhìn nắm truyền tới cái khác trong tin tức, có như thế nào đem Thiên Long Linh giới khóa lại, vì viện sóc khống chế thế giới biện pháp cùng chỗ tốt. Biện pháp lạ viện sóc có thể làm được. Về phần chỗ tốt. Trong đó, liên tục không ngừng cung cấp khí vận điểm này để viện sóc vô cùng tâm động. Với lại, Thiên đạo quang đoàn tử còn cung cấp như thế nào để hắn hoàn toàn không cần lo lắng Thiên đạo quang đoàn tử lạm phán thủ đoạn. Thiên đạo quang đoàn tử lượng lớn tin tức trong kho. Còn còn có bản giới tất cả mọi thứ công pháp truyền thừa cùng điện tịch tin tức, thậm chí đã bắt đầu ra tăng chọc giới đủ loại công pháp truyền thừa còn có thế giới tất cả tin tức. Mà Thiên đạo quang đoàn tử cũng có cường đại thôi diễn năng lực chỉ là sẽ tiêu hao nhất định bản nguyên. Với lại nắm giữ một tòa có tấn thăng làm thượng giới tiềm lực hoàn chỉnh đại thế giới, viễn sóc tương lai tu hành cùng đường đi, đều sẽ có được một cái cực cao an toàn bảo hộ. Như vậy tốt bao nhiêu chỗ đang ở trước mắt, viễn sóc tâm động nhưng như cũ bình tĩnh. Vậy nói một chút, khóa lại ngươi chỗ xấu là cái gì? Chương 494, hoàn mỹ nhất thiên phú tiềm lực. Ngươi nói là, khóa lại ngươi chỗ xấu đó là không thể chủ động phi thăng. Viễn sóc tiếp thu được thiên đạo nắm giải thích, cơ hội tại chỗ liền muốn bóc nát cái này quang đoàn tử, thả một trận cấp thế giới pháo hoa nhìn xem. Thiên đạo là thiên đạo, thế giới là thế giới. Thiên đạo chỉ là thế giới gièm. Cho nên, diệt thiên đạo, thế giới cũng không nhất định sẽ hủy diệt, chỉ là khẳng định là sẽ có trình độ nào đó bị hao tổn. Viên Sóc trong mắt toát ra hung quang để quan đoàn tử kịp thời phát hiện, lập tức truyền lại tin tức cầu xin tha thứ thêm giải thích. Viên Sóc nghe, càng là cười lạnh đứng lên, cho nên, ta trước kia nói qua lời gì, ngươi đều ghi chép lại. Ngay cả cọ phi thăng cái từ này đều biết. Quan đoàn tử gấp, lại là đủ loại tin tức truyền lại giải thích, lại là chợt lóe chợt lóe giống như là muốn gấp bạo tác đồng dạng. Bất quá giải thích nội dung nha, Viên Sóc nửa tin nửa ngờ. Sau đó, Viên Sóc trực tiếp liên hệ trách tiền bối hỏi thăm chứng thực. Lúc đầu quang đoàn tử nói hắn không thể chủ động phi thăng, Viên Sóc cũng không sốt ruột, cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng là nghĩ qua khả năng này. Tông môn bên trong còn có hợp thể tu sĩ, đến lúc đó có cái phi thăng hắn cảm giác không có vấn đề. Nhưng quang đoàn tử thế mà nói cho hắn biết, đề nghị hắn cọ thanh vũ. Còn nói cọ thanh vũ phi thăng có chỗ tốt. Viên Sóc chỉ có thể hỏi thăm trách tiền bối. Trách tiền bối đưa cho khẳng định hồi phục. Viên Sóc lại hỏi thăm khóa lại thế giới sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng chỉ nghe quang đoàn tử lời nói của một bên. Trách tiền bối cũng khẳng định quang đoàn tử cho tin tức Viên Sóc lại mình sử dụng Huyền Quy Kính cùng Thái Cực Quán tưởng chi lực đo lường tính toán một cái, liên tục xác nhận sự tình tính an toàn sau, hắn mới kết hợp quang đoàn tử cùng trạch tiễn bối hồi phục, từng bước một đem Thiên Long Linh giới cho triệt để khóa lại, hóa thành lấy mình làm chủ một phương thế giới, trở thành phương thế giới này giới chủ. Cảm thụ một cái mình đã bị thế giới chi lực gia trì về sau, Viên Sóc lúc này mới đem nhận chủ luyện hóa sau quang đoàn tử vứt hồi tại chỗ, một bước bay trở về truyền thừa điện. Viên Sóc không có mang quang đoàn tử đến truyền thừa điện đi, đến truyền thừa điện, trạch tiễn bối đi ra, trên giấy rõ xét Viên Sóc, cảm hắn nói, lão phu cũng không có nghĩ đến của thế giới này thiên đạo thế mà cũng như vậy. Xem thời cơ, thật là sống lâu thấy. Dù sao theo trạch tiền bối lý giải, những này mới sinh thiên đạo đều là loại kia sợ náo ngoan cố tồn tại. Cũng chính là không có biện pháp thuyết phục thỏa hiệp. Ngươi cho chỗ tốt liền phản hồi ngươi khí vận, nhưng ngươi hơi chút ảnh hưởng hắn lợi ích, lập tức liền cùng ngươi chơi lên, hoàn toàn không có hữu tình sinh linh loại kia nhớ ơn tình lẫn nhau lui một bước lẫn nhau lý giải logic. Cho nên, hắn trước kia cũng không có nghĩ tới làm sao điều trị thiên đạo. Dù sao cái đồ chơi này có mình làm việc logic, chỉ có thể thuận theo hắn logic làm mình sự tình. Trước đó thiên đạo tạo thành trở ngại tại Trạch Tiên Bối xem ra hoàn toàn không tính là gì, đây ngược lại là Ma luyện tông môn hậu bối một loại thủ đoạn thôi. Về phần thiên đạo, có thể phong tỏa, có thể áp chế, nhưng vô pháp tổn thương cùng hủy diệt, trừ phi thế giới hủy diệt, trừ phi hắn nguyện ý tiếp nhận đến từ quy tắc diệt thế phản vệ cùng lực lượng. Cho nên, hắn cũng không nghĩ tới, Viện Sóc Thế mà thỉnh thoảng đe dọa muốn diệt tiên nói, thật đúng là dựa vào chân thật uy hiếp đem cái này thiên đạo thu phục. Quả nhiên, bất cứ chuyện gì đến Viện Sóc trên thân, đều sẽ trở nên ngoài định mức khác biệt. Trạch Tiên Bối vừa nghĩ như thế, liền không có nghi ngờ Chép tiền bối, các ngươi nói Thanh Vũ Phi Thăng, cùng bình thường Phi Thăng độ kiếp chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Ngươi không phải luyện hóa bản giới thiên đạo sao? Lần xem một cái cái thế giới này quá khứ tin tức, đại khái có thể so sánh lao phu càng thêm rõ ràng. Nhắc nhở một cái, Thiên Long Linh giới vì sao có Thiên Long đây một tên sư? Viên Sóc nghe đến đó, kịp phản ứng. Phi Thăng chân long. Đương nhiên, liên quan tới trạch tiền bối nói tới mượn thiên đạo chi lực lần xem thế giới quá khứ ký ức tin tức một chuyện, Viên Sóc cũng thử một chút, tiêu hao là không nhỏ, đối với hắn vẫn còn không tính là gì. Phương diện này tiêu hao chủ yếu là tại nguyên thần chi lực bên trên. Trạch Tiên Bối nhìn thấy Viện Sóc quả nhiên ở nơi đó là xem thế giới quá khứ tin tức, khóe miệng có quắc quất. Coi như là bình thường tiên nhân, cũng là gánh chịu không được vượt qua mấy hơi là xem thế giới quá khứ tin tức hành vi, tiểu tử này nhìn một lúc lâu đi. Liền đây, hắn còn dám tự xưng kiếp trước là người bình thường. Rõ ràng diễn tuyệt không giống, hết lần này tới lần khác người ta chính là muốn diễn một diễn. Cũng không biết là cái gì ác thú. Viện Sóc không biết trách Trạch Tiên Bối lại tại hoàn thầm. Hắn, hắn đã đắm chìm đến thế giới quá khứ tin tức trong hải dương, từ đó thấy được để hắn thần hồn run rẩy một màn. Chân Long Thăng Thiên. Thế giới phảng phất chỉ là một cái vỏ trứng. Trân Long có gần phân nửa thế giới lớn, xoay quanh ở thế giới đỉnh, vô tận lôi vân hạ xuống. Thiên địa không ngừng biến ảo. Đây một giới, tại Trân Long trước khi phi thăng, phản phất quyết thiếu cái gì, nhưng tại Trân Long phi thăng thì, cùng sau khi phi thăng, thiên địa khác biệt. Viên Sóc không giương đón ngộ lấy cái kia thuận theo thiên địa biến hóa quá trình, còn ánh mắt rơi xuống cái kia khổng lồ vô biên diên diên cự long trên thân, tâm thần vô cùng dữ dậy. Đến từ trong huyết mạch một loại nào đó thân cận cảm giác tại bốc lên. Kích thích Viên Sóc cơ hồ liền muốn hóa long đồng dạng, cũng hóa thành cự long dẫn thiên lôi rèn luyện, sau đó vọt thẳng phá thế giới bích phi thăng mà lên. Trân Long phi thăng cùng hắn gặp qua Khương sư huynh phi thang hoàn toàn khác biệt. Chỉ là nhìn một chút đây khắp ở thế giới tin tức trong biển hình ảnh, viện sóc liền có một loại đầu óc bị vô lượng tin tức chống đến cảm giác. Bất quá, may mắn hắn còn có hắc bạch thái cực độ chậm rãi vận chuyển, đem những tin tức này mang đến áp lực làm dịu, để hắn có thể thời gian giải quan sát đây tràn đầy vô tận đạo ý, pháp tắc cùng quy tắc một màn. Viện sóc một chút xíu đem những này đạo ý khắp vào trong đầu. Hắn hiện tại từ từ rõ ràng một chút. Đạo ý, rất trọng điếu. Người bình thường không nhìn thấy đạo ý, tiếp xúc không đến, thấy được cũng như không dưới, nhiều nhất bị đạo ý kích thích sinh ra một điểm linh quang đón độ. Đây chính là tự thân gánh chịu vấn đề. Nội tính quá thấp, linh tính quá thấp, đều không cảm ứng được, không nhìn thấy đạo ý tồn tại. Tư vi cảnh giới quá thấp, cũng gánh chịu không được đạo ý đồng dạng, hạn chế liên quan tới đạo ý ký ức cùng linh ngộ. Viện Sóc hiện tại biết một điểm, đó chính là hắn thần hồn chỗ sâu hấp bạch thái cực độ. Đối với hắn lớn nhất tác dụng kỳ thực ngay tại ở phương diện này. Hắn món chí bảo này để hắn thần hồn nắm giữ cao cấp nhất nội đạo cùng gánh chịu đạo năng lực. Mà khác, món chí bảo này tại hắn tu luyện thái cực về sau, cũng dẫn đường tự thân nhục thân tiềm lực đề thăng, đem nhục thân tiên phú cũng đồng dạng tăng lên tới hoàn mỹ nhất trở đạo tầng thứ. Thần hồn cùng nhục thân Tiên phú tiềm lực đều là hoàn mỹ nhất cảnh giới. Hắn kém, cũng liền mới chỉ là từng bước một đem cảnh giới pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên, đây là đem hắn con đường đại đạo chi bậc thang đều đưa ra. Hắn cần, đó là đem tự thân hoàn mỹ tiên phú tiềm lực phát huy ra. Giờ khắc này vô cùng rõ ràng lĩnh ngộ, để Viên Sóc nhìn tất cả sự vụ đều càng rõ ràng hơn. Hắn nhìn về phía một mực ngủ say bên trong thanh vũ. Cung Minh Bạch thanh vũ trước mắt kẻ tại tiêu hóa vấn đề bên trên, nhưng một bước này, kỳ thực cũng rất tốt giải quyết. Viên Sóc nhìn về phía Trạch Tiên Đối. Nếu không ngài tới trước ta nội thế giới chờ một lát, chờ ta phi thăng lại cùng ngài giao lưu tiếp xuống an bài trên 495, chân phượng tân thế. Trạch Tiên Bối, đi. Liên tính đối với việc xóc loại này, kinh người hành động lực vẫn như cũ trận mắt muộm, Trạch Tiên Bối vẫn là cố gắng thói quen, cùng theo việc xóc ý tứ đem mình bản thể thu nhỏ. Sau đó trốn vào trong đó thế giới, biến mất trước còn để lại một câu, "Lão phu tại đây một giới lưu lại một kiện bán tiên khí tự thể, vốn cho rằng về sau triệt để lượng giới cách xa nhau. Về sau ngươi muốn trở về cũng có thể câu thông ta đây bán tiên khí tự thể trở về." Trạch Tiên Bối cảm giác mình trước đó đủ loại chuẩn bị lại một lần rơi vào khoảng không, còn tưởng rằng sẽ tổn thất một kiện tự thể cùng bộ phận bản nguyên đâu. Kết quả, thế giới này cũng bị việt tiểu tử gói, không có trên dưới lượng rơi cách xa nhau, hắn tự thể cùng bản thể tách rời tạo thành tổn thất cùng phản vệ liền thật không coi vào đâu. Quả nhiên không hổ là có vô thượng chí hướng chuyển thế đại năng. Hắn lúc này sợ là thật ôm vào siêu cấp đại chân. Viên sóc cảm ứng được trạch tiền bối lấy bản thể mang theo tông môn bên trong đông đảo linh phòng, cùng một chỗ chuyển rời đến nội thế giới, bên ngoài chỉ còn lại có linh mạch hạ xuống mấy phần nguyên tông môn phạm vi. Nhìn qua kỳ thực cùng trước đó không có biến hóa, thậm chí vẫn như cũ duy trì trước đó chức năng hình thức. Cũng theo trạch tiền bối nhắc nhở tại cái này bán tiên khí bên trên lưu lại dấu ấn nguyên thần. Viện Sóc lại kiểm tra một hồi, phát hiện hắn thân hữu toàn bộ bị trách tiền bối bản thể mang theo, di chuyển đến hắn nội thế giới, bất quá hắn nội thế giới trước mắt đang tại hoàn thiện pháp tắc bên trong. Cho nên tông môn bên trong tất cả nhân viên đều tại trách tiền bối bản thể bên trong. Mà trách tiền bối bản thể bên trong không gian cũng có một cái tiểu thế giới cái cửa. Khó trách trách tiền bối lúc trước cũng không làm sao lo lắng tông môn an nguy, chỉ là lo lắng Khương sư huynh có thể hay không phi thăng. Đây là tùy thời có thể thoát ly chỗ thế giới sinh tồn hình thức. Tông môn bên trong sự vụ, ký tức cũng vô dụng viện Sóc lo lắng. Lưu lại nửa cái tông môn bên trong. Trước mắt không có trưởng môn, nhưng mỗi người chi chức đều có người quản lý. Trạch Tiên Bối lưu lại phân thể bán tiên khí, ngoại trừ không có bản thể một ít cường đại công năng bên ngoài, cam đoan tông môn bên trong tất cả giám sát hậu cần vẫn có thể làm đến. Trước mắt ngự thú tông không có địch nhân rồi. Thiên Long linh giới cũng lúc nào cũng có thể sẽ bản thân quan bế tiến vào trạch trạng thái, ẩn vào sâu trong hư không. Tu hành giới bị hắn thu phục, thế giới bị hắn thu phục. Viên Sóc nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ tại Thiên Long linh giới xác thực không có chưa chấm dứt sự tình. Hắn lúc này mới đem Thanh Vũ lấy ra. Thanh Vũ ngủ say bên trong. Từ hắn bái sư tiến vào Ngự thú tông bắt đầu, Thanh Vũ trên cơ bản toàn bộ hành trình duy trì trạng thái ngủ say, tình lại thời gian dị thường hiếm thiếu. Trước kia viện sóc không biết rõ, tưởng rằng tình huống bình thường, nhưng bây giờ, hắn biết cái này cũng cùng đây một giới khuynh hướng có quan hệ. Thiên Long linh giới. Đây một giới một loại nào đó thiên uyến khí vận phú diện, ý thức thì càng thiên hướng về long mạch chỉ thuộc. Phượng mạch mơ hồ nhận một hai áp chế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thế giới không đủ hoàn chỉnh mà dẫn đến một chút phiền toái nhỏ. Hiện tại, một cái khắc bù đắp thế giới biện pháp cũng trong tay. Thiên địa âm dương bù đắp, hoặc là nói đang tại bù đắp bên trong nhưng thì thật còn có thể thuế biến đến càng hoàn mỹ hơn một điểm. Có chân long phi thăng, nếu là lại tăng thêm chân phượng phi thăng, đây một giới phúc vận đem dị thượng thâm hậu. Viện sóc phòng đoán, đây cũng là ngày đó đạo quang nắm cho hắn phi thăng đề nghị nguyên nhân, lại là một mũi tên trúng mấy chim. Lúc đầu viện sóc là rất chán ghét cùng loại tính kế, nhưng nếu là kẻ thu lợi đều là hắn, hắn thế rồi hắn liệu, đối với hắn bản thân cũng có tăng thêm, vậy cứ như thế thử một chút a. Một bước bước đến đây một giới cao nhất phía trên dãy núi, trước vắt tay đem phụ cận sinh linh bài xích đến sơn mạch bên ngoài đi. Sau đó, viện sóc ôm lấy thanh ngũ thì chuyển hợp thể hóa phượng chỉ thuận. To lớn chim phượng tại phía trên dãy núi Đạn Sinh. Đã luyện thể Cựu Dai, thần hồn Cựu Dai, pháp tắc Cựu Dai, còn Cựu kiếp sắc viên man hãn. Dung hợp hóa phượng hậu thân thể trở nên vô cùng to lớn. Viên sóc ý thức thanh minh, hắn vận chuyển cuối cùng Cựu kiếp trì lực, hấp thu giữa thiên địa một ít kiếp cùng vận viên mãn. Viên mãn trong chớp mắt ấy cái kia, hắn tự thân thân thể cũng bắt đầu một loại náo đỏ thối biến. Bởi vì hắn đang đứng tại hóa phượng trạng thái, cho nên loại này thối biến liền thiên hướng về chân phượng thân thể thối biến. Viên sóc cảm ứng được thiên địa đối với hắn vô pháp gánh chịu tri tức. Hắn cố gắng thu liễm lấy tự thân Trên người, ngũ hành chi hỏa bắt đầu tiêu đốt, to lớn chim phượng tại viền sóc cũ tiếp sau khi hoàn thành bắt đầu phi thăng bên ngoài một cái khác thối biến. Niết bàn. Đương nhiên, không phải từ chết mà sinh niết bàn, mà là một loại khác, từ thần hồn đến nhục thân hoàn mỹ niết bàn cùng phê biến. Viền sóc tiếp tục lấy loại này niết bàn truy biến. Đối với Phượng huyết hậu duệ đến nói, mỗi một lần niết bàn đều chính là kỳ thành làm thật phượng kiến cố một bước. Bất quá, viền sóc là người nóng tính. Vì một lần hoàn thành chân phượng thối biến, hắn dứt khoát dẫn động tự thân cái kia bảng bên trên biểu hiện không biết huyết mạch chỉ lực. Mượn cơ hội này, nhóng lửa Hóa thành thuế biển mạnh mẽ nhất tứ lương. Bang bang, viễn sóc hơi thở, phát ra chim phượng bang bang âm thanh. Vô cùng to lớn cự hình chim phượng tại ngũ hành chỉ hỏa bên trong áp súc, lại tại tứ tượng tinh lực bên dưới rèn luyện, lại ở thế giới bên trong nhật nguyệt tinh thiên địa nhân tam tải chỉ lực bên dưới thuế bị lấy. Cuối cùng, âm dương chỉ lực từ thế giới đủ loại để luyện ra dung nhập. Viễn sóc nhân cơ hội cũng hoàn thiện mình hỗn độn chỉ thể. Lấy thế giới vi xác, khai nén chuẩn thành. Cuối cùng, giương cánh. Ầm ầm. Thế giới bên ngoài truyền đến dẫn dắt cảm giác. Một đạo màu tím lôi đỉnh từ thiên ngoại mà đến. Âm Dương hai giới chi lực tại đây đảo lôi đỉnh bên dưới triệt để dung hợp đứng lên. Viện Sóc chân Phượng thân thể dẫn tới thiên ngoại tạo hóa. Hắn đang lộ sắc ánh mắt tĩnh mịch không gợn sóng, bởi vì hắn minh bạch hắn trở thành đây một giới hoàn thiện tự thân trọng yếu kiếp nổ. Cái thế giới này trải qua mấy lần lột xác to lớn. Lần đầu tiên là chân long phi thăng, lần thứ hai là ngự linh tông tụ nhân tộc sinh cơ chi lực hưng thịnh giới này, lần thứ ba là từ hắn dẫn phát âm dương hai giới dung hợp, lần thứ tư đó là lần này. Chân Phượng đang sinh, còn chưa phi thăng, liền dẫn tới thiên ngoại tạo hóa chỉ lực. Phân tích đây một giới tăng tốc âm dương hai giới dung hợp, đồng thời cũng sẽ tại hắn sau khi phi thăng thu hoạch được một loại nào đó chấn phượng di tặng chỉ lực. Vẹn vẹn đây một giới từng sinh ra chấn phượng. Đây một giới liền đem thu hoạch được lớn lao phúc vận cùng tiên điệu bạn nguyên tư lương. May mắn thế giới là ta. Viên Sóc Tại cảm nhận được thế giới tại thiên ngoại lôi đỉnh bên trong thuế biến bên trong, từ cho tàn bên trong ngưng tụ chân thân, sau đó xông vào kia thiên ngoại lôi đỉnh hình thành lôi vân bên trong. Dậm dậm dậm. Viên Sóc Tại thiên ngoại lôi đỉnh rèn luyện bên trong, nhìn thấy bảng biểu hiện mình hỗn độn thánh thể viên mãn. Hỗn độn thánh thể, viên mãn, chấn phượng thân thể. Tiên Vũ cái kia một cột, Hỗn Độn Thánh Thể viên mãn sau lại thêm ra bốn chữ, Viên Sóc ý thức tiếp xúc minh bạch hắn tu luyện. Hỗn Độn có thể bao dung tất cả. Hắn trước mắt lại là Cựu Kiếp Niết Bàn, lại là Thức Tỉnh Huyết Mạch, lại là lấy tiên địa lực lượng tiên ngoại lôi đỉnh rèn luyện mà đản sinh Chân Phượng Thân Thể. Cũng sẽ không tại hắn thoát ly cùng Thanh Vũ Hợp Thể sau biến mất, mà là trở thành hắn bạn tướng một trong. Chương 496, Thừa Giới. Hắn đến. Toàn văn xong. Theo Chân Phượng Thân Thể lộ sát thành công, Viên Sóc cảm thấy đến từ thế giới bên ngoài dẫn dắt cùng thế giới bên trong bài xích. Bất quá, thế giới bên trong bài xích không coi là nhiều loại với một loại nhắc nhở. Nhắc nhở hắn, thế giới trước mắt với hắn mà nói quá nhỏ, hắn trưởng thành, nên rời ổ. Có như vậy trong náy mắt, Viện Xoắc Phảng Phật Minh Bạch ban đầu chân Long Phi Thăng thì tất cả cảm thụ, sinh ra ở đây giới, dùng cái này giới vị thai nén bảo thai chân Long đang trưởng thành sau không bỏ cùng hiểu ra. Thậm chí Viện Xoắc một chút xem tấu đây một giới hạch tâm tất cả. Lúc đầu, cái thế giới này chỉ là một Mai Long đạn tại hư không bên trong bẩm bèn, từ từ Long đạn trưởng thành, hấp thu hư không hỗn loạn chi lực cùng với những cái khác hư không vật chất, từ nhỏ biến thành lớn, lúc đầu tiểu thế giới căn cơ bởi vậy mà đến chỉ cần nắm giữ tụ tập, hấp thu, luyện hóa hư không vật chất tồn tại, đều nắm giữ hóa thân thành một giới căn cơ khả năng. Một mai long đản, một bộ tiên thú thi thể, một kiện tiên khí, chỉ là long đản tại hư không trung thành dài thời gian dài hơn thôi, lại có mấy lần đại bắp tầng ó, mới trưởng thành vị bây giờ tiên long linh giới. Ma huyết thú giới vực nếu là một mực tồn tại đi xuống, không có nhận tiên long linh giới hấp dẫn, không có bị trạch tiền bối thu hoạch bản nguyên, không, có bị hắn luyện hóa. Tương lai vô tận truy nguyệt về sau, cũng có hóa thành ổn định đại giới khả năng. Hiện tại, chỉ là đứng tại nửa giới pháp tắc không được đầy đủ trạng thái, liền đã mất đi tiếp tục thuế biên cơ hội mà Trạch Tiễn Bối bản thân cũng hẳn là có thể nắm giữ hóa giới chỉ năng, chỉ là Trạch Tiễn Bối lại ẩn vào một giới bên trong. Có lẽ là vấn đề thời gian, lại có lẽ là Trạch Tiễn Bối không muốn bại lộ tự thân tại hư không bên trong, để tự thân tồn tại bị một ít cường giả cảm ứng. Bắt được. Ngô, no, Trạch Tiễn Bối tình huống cũng sát thực cùng Long Đạn, tiên thú thi thể, tiên khí khác biệt. Viết xóc một trận mà trăm thông. Đối với rất nhiều chuyện càng lại trong suốt vô cùng. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không phải là quá mức để ý, đã tại tu hành ban đầu mọi người có liễu duyên phận, tại hắn phi thăng thì loại này duyên phận cũng không có bị cắt đứt. Vậy hắn cũng biết tận khả năng giữ gìn những này duyên phận, không chỉ là chỉ trạch tiền bối một vị. Hắn hiện tại cũng coi như có cái này che chở duyên phận năng lực. Tại Hỗn Độn Thánh Thể viên mãn, Chân Vương Thân Thể đản sinh giờ khắc này, viễn sóc nhất niệm ngàn vạn, đối với mình, đối với hắn người, đối với thế giới đều hiểu ra thấu triệt cực kỳ. Hỗn Độn Thánh Thể, Chân Vương Thân Thể, này căn cơ, thọ vạn vạn năm. Đây vẹn vẹn ngón tay cơ đản sinh giờ khắc này, mà chỉ cần tiếp tục trưởng thành, thọ nguyên sẽ còn tiếp tục tăng lên không ngừng, thọ vạn vạn năm chỉ là hắn đản sinh thì thọ nguyên. Đương nhiên, đây là chỉ không có nhận một ít thế giới quy tắc giáp chế thọ nguyên. Đồng thời, Viết Sóc cũng từ chân phượng thân thể trong huyết mạch thu mạch được đại lượng huyết mạch truyền thừa ký ức. Hắn cũng biết, muốn vọt nguyên vô tận, liền phải luyện hóa hỗn độn chi lực mới có thể không nhìn bất kỳ tất cả quy tắc hạn chế, nắm giữ chân ngã bản nguyên. Đối với chân phượng đến nói, căn cơ thâm hậu. Trưởng thành đến đỉnh phong sau có thể trốn vào hỗn độn bờ biển xuôi theo thu nạp một tia hỗn độn chỉ lực đến luyện hóa. Chân phượng luyện hóa một tia hỗn độn chỉ lực rất gian nan. Nhưng với hắn mà nói, tựa hồ không phải như vậy, bởi vì hắn bản chất căn cơ, nhưng thật ra là hỗn độn thánh thể. Viết Sóc tại nhất niệm ngàn vạn bên trong, cũng đem tự thân sở học sở tu hành dung hợp. Bảng bên trên, ngoại trừ hỗn độn thánh thể, chân phượng thân thể bên ngoài, còn có một cái to lớn biến hóa, những số liệu khác hóa thành không. Có, chỉ còn lại có một cái công pháp tên Hỗn độn tiếp. Via sóc tại thời khắc này bên trong rốt cuộc kết hợp huyết mạch truyền thừa ký ức bên trong vô lượng tri thức. Thế giới tin tức trong kho vô lượng tin tức cùng phát cắt, còn có mình tiếp trước tất cả tri thức. Thái cực công pháp cùng đến từ quán tưởng chỉ lực dẫn động những cái kia hắc bạch thái cực đồ tin tức đạo vận, tranh tiên bối bạn thể lĩnh hội, huyền uy kính lĩnh hội trở chút, đem tự thân tu hành rèn luyện hoàn thiện. Dung luyện một thể. Một môn có thể xuyên qua hắn tu hành con đường công pháp, một môn có thể đã bao hàm tu luyện thần hồn, luyện khí, luyện thể, nội đạo làm một thân nhất phù hợp công pháp. Tại hắn bảng bên trên hiện ra. Thần hồn cùng thân thể tại hắn vận chuyển môn công pháp này về sau, hoàn mỹ phù hợp. Nên đón thiên ngoại lôi vân, rèn luyện bản thân. Thần hồn cùng trong thân thể tạm chất bị rèn luyện đến bên ngoài cơ thể, hóa thành từng sợi năng lượng rơi vào thế giới bên trong, dung nhập thế giới, trở thành thế giới trưởng thành tư lương. Viện Sóc có như vậy trong nháy mắt thấy cảnh này. Liên tưởng đến từng nhìn thấy chân Long Phi thăng hình ảnh, bên trong cũng có chân Long trước khi đi trên thân từng đạo tinh mạnh một dạng điểm sáng từ trên người tràn ra rơi vào thế giới. Thành tựu thế giới phong phú bản nguyên nội tình. Nguyên lai, like. cái kia chân Long cũng là giống như hắn, tại rèn luyện trung tướng tạm chất bài xuất. Những cái kia tinh mạnh điểm sáng dung nhập sinh linh, khiến cái này sinh linh nắm giữ cực yếu ớt một tia Long chỉ huyết mạch khí tức. Viện Sóc lập tức kiểm tra một hồi mình ra đầu mảnh rơi xuống tình huống. Rất vô ngữ phát hiện, những mảnh bài xuất tạm chất cũng xác thực có rất nhiều dung nhập vào người cùng cầm điệu bên trong. Những người này cùng cầm điệu tiềm lực bên trên đều có đề thăng. Đương nhiên, càng nhiều quang tiết xuống đất Tatan, hóa thành trong thiên địa này một loại nào đó bản nguyên chi lực. Theo năng lượng tiên điệu tuần hoàn, địa mạch linh mạch vận chuyển, dung nhập giới này toàn bộ sinh linh thể nội. Yếu hớt tăng lên bản giới sinh linh căn cốt bản chất cùng tiềm lực. Cho nên, đây chính là chân long phi thăng, thế giới cùng sinh linh thu hoạch được phúc vận để thằng căn cốt tiềm lực trận tướng. Viên Sóc Hoàng Hốt bên trong cảm nhận được dẫn dắt chi lực tăng nhiều. Hắn cũng cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới, thuận theo cái kia đạo dẫn dắt chi lực, bắt đầu phi thăng, nhìn thấy thế giới bên ngoài phá vỡ to lớn vòng xoáy một dạng lỗ thủng, vô tận hỗn loạn chi lực thuận theo cái kia lỗ thủng tràn vào. Bất quá, đã Âm Dương dung hợp thế giới, luyện hóa hỗn loạn chi lực hiệu suất tăng nhiều. Lại có hắn vừa rồi bài xuất tạp chất mà cho thế giới tăng thêm bản nguyên. Cũng loại với động cơ nguồn năng lượng xung tốc. Thế giới rầm rầm rầm luyện hóa lần này đại cơ duyên, Thiên đạo quang đoàn tử cũng toàn lực hứng phó hiệp trợ thế giới luyện hóa trận này đại cơ duyên. Viên Sóc rối ra mộng lướt, trùng thiên đạo quang nắm hư cầm một cái. Thiên đạo quang đoàn tử run lên bẩy, nhưng như cũ thủ vững cứ vị, liền tính sớm có linh trí cùng cảm xúc, thiên đạo quang đoàn tử vẫn như cũ lấy thế giới tấn cấp làm hắn cái thứ nhất nguyên quy tắc. Viên Sóc đe dọa tiểu học toàn cấp nắm, chân phượng thân thể đã đến thế giới bên ngoài. Đồng thời sắp rời xa thế giới, viên sóc ánh mắt quét qua, chú ý đến thế giới xung quanh cách khá gần mấy cái trọng giới, cũng chính là trước đó đã từng đánh tiên long linh giới chú ý, bị hấp dẫn tới những cái kia trọng giới. Hắn đem cùng còn lại đính vào linh giới bên ngoài tiểu thế giới nhóm nhanh chóng bắt đứng lên. Bộp ba bộ ba, ba, hóa thành từng cái thuộc tính khác nhau tinh thần, nhanh chóng ở thế giới bên ngoài bố trí một cái. Sau đó kế hoạch, một cái có thể thông qua tuế nguyệt tự mình bổ sung dàn dị tứ tượng tình trận ở thế giới bên ngoài hoàn thành. Tương lai, tứ tượng tình trận sẽ ở hấp thu luyện hóa hư không hỗn loạn chỉ lực đồng thời, cũng hấp dẫn một chút tiểu thế giới tới. Luyện hóa thành từng cái hộ giới tinh thần. Hoàn thành một bước này, Viện Sóc lúc này mới tâm lý an tâm nhiều. Đây là hắn địa bàn, đương nhiên không có khả năng để cái khác tồn tại tha mượn. Viện Sóc thừa dịp phi thăng thì tự thân cùng tiên địa, hư không, hỗn độn sinh ra cậu mình, còn đem thế giới bên ngoài hư không điều chỉnh một cái. Cho đây một giới vạn năm che lấp cùng an ổn phát triển thời gian. Lúc này mới chủ động nhìn về phía dẫn dắt chi lực nơi đến. Hỗn độn thánh thể, chân vượng thân thể dương cánh, tăng tốc về phía dẫn dắt phương hướng, tại hư không gia chỉ dưới, hóa thành một đạo không màu chi quang bỏ chạy. Từ không bên trong, phản phất xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa ánh sáng vô lượng trụ, đến từ hỗn độn khí tức để thế giới quang đoàn nhóm sợ hãi lấy, không tự chủ được cách xa cột sáng xung quanh. Mà viên sóc không nhìn đây hết thảy. Hắn thần hồn bên trong hắc bạch thái cực đồ tỏa ra tự thân, đối với hắn thần hồn, chân linh, ký ức tiến hành thủ hộ, hắn cũng có thể chủ động điều động món trí bảo này một ít uy năng. Món trí bảo này tại hắn chuyển thế bên trong, sớm đã hóa thành hắn bản sinh trí bảo. Theo hắn thần hồn cùng thân thể nhất thống dung hợp, cũng là hắn bản mệnh thần hồn trí bảo. Viên Sóc ý thức đắm chìm trong trí bảo hướng hắn mở ra vô tận đạo tắc trong tin tức, đối với pháp tắc cùng đạo lĩnh ngộ không ngừng tăng lên, mỗi một chớp mắt đều tại đốn nộ. Thằng đến loại này đốn nộ cùng phi thăng không biết đã trải qua bao lâu. Viên Sóc chỉ cảm thấy hắn lại nhìn tiên long linh giới tất cả đều cảm giác được vô cùng đơn giản cùng nhỏ bé, hắn rốt cuộc cảm ứng được dẫn dắt chỉ lực điểm cuối cùng. Viên Sóc thuận theo cuối cùng dẫn dắt chỉ lực, xông vào cái kia tràn ngập vĩnh hằng cùng vô tận ánh xanh rực rỡ mênh mông hùng vi thế giới. Thượng giới. Hắn đến. Toàn văn xong. Đơ Et hoàn tất sau phiên ngoại lại viết lên giới sư huynh cùng tổ sư, cùng Viên Sóc sau khi phi thăng một hai tuần ngày.